Điên Linh mỉm cười, ngại nhưng khen sai người, chúng ta trường học đẹp nhất người là Hàn Lao Sư. Hàn hân hân mặt đỏ, Điền Linh, ngươi đừng nói vậy. Được rồi, ta chạy nhanh giúp nhân ra nhìn xem thực đơn đi, ta như thế nào cảm thấy thật nhiều tài liệu chúng ta nơi này đều không có, không biết có thể hay không làm thành đâu. Tỷ như mỡ vàng, cao gân bột mì, liền bình thường bột mì cùng du đều là hạn lượng cung ứng, bình thường huyện thành nông thôn sao có thể mua được mấy thứ này. Tào Xuân Lệ là thật sự tưởng cấp hải tử làm bánh mì, vẫn là tưởng thâu sư học nghệ đâu. Hàn Hân Hân cũng giúp đỡ nhìn, tán đồng nói, xác thật, có chút đồ vật ta này đều mua không, thật sự không được cấp hải tử làm trứng gà bánh cũng đúng đi. Tào Xuân Lệ trong lòng thất vọng, đến trường học đi học lão sư cơ bản đều tới rồi, nàng không thể chậm trễ nữa đi xuống, đành phải nói, kia phiền toái các lao sư, các người trước đi học, ta quay đầu lại lại đi tìm xem. Nàng nói hai lần tạ mới đi. Hàn hân hân cảm khái nói, nhân ra đối hải tử thật đúng là nung chiều, ta lớn như vậy cũng chưa ăn qua bánh mì gì mùi vị, nhà này điều kiện hẳn là rất không tồi đi. Phòng trưng là, bất quá ngươi không cảm thấy người quen mắt sao. Ấn. Điên ninh dương dương cầm chỉ hướng bắc biên vườn trường tường, hàn hân hân thực mau nhớ tới, đây là lúc ấy nhảy đến trong sông cứu nàng hài nhi nữ nhân kia. Đệ 70 trang. Ta nhìn giống. Nếu đây là Tào Xuân Lệ lần đầu tiên thấy Điền Ninh, như vậy Điền Ninh cũng là lần đầu tiên thấy Tào Xuân Lệ, cho nên nàng trột dạ cái rắm, nhân ra thân mụ ấm như xuân phòng, nàng cũng không tính toán là mẹ kế a. Điên xảo Chân cùng Vu Đại Nương tới thăm Vu Thanh Sơn sinh bệnh mẹ Kim Mị Phương, Vu Tiểu Quân phát xuất hảo, Kim Mị Phương chiếu cố tôn tử lại rối rắm có thể hay không đem cấp nhi tử đeo nón xanh con dâu gọi trở về tới, rối rắm dưới trực tiếp ná bệnh. Vũ Đại Nương cùng Kim Mỹ Phương ở trong phòng nói nhỏ, Điền Sảo chân mượn một cơ hội ra tới. Vũ Thanh Sơn đang ở sửa chữa một khối đầu gỗ, là cho tiểu nhi tử tiểu mau làm món đồ chơi ngừa gỗ, nhìn thấy Điền Sảo chân muốn nói lại thôi, trong lòng kỳ quái, hắn cùng cái này biểu mỗi giao tình giống nhau, nhưng nghĩ đến một khắc tầng quan hệ khẽ như mày. Sảo chân, ngươi có phải hay không có chuyện cùng ta nói? Điền Sảo chân nhấp môi, nhỏ giọng nói, biểu ca. Ngươi cảm thấy phía trước ta cùng Tào Trấn Hoa sự có thể hay không là có người khác chơi xấu nha? Nghĩ như thế nào lên hỏi cái này? Ta liền cảm thấy quá xảo, nếu là không hắn đi tìm Điền Ninh, nói không chừng ngươi cùng Điền Ninh liền. vu Thanh Sơn sắc mặt hơi trầm xuống, hắn làm sao không phải nghĩ như vậy, nếu sự tình thành kết cục đã định, Tào Xuân Lệ nháo trở về lại có thể như thế nào? Lúc ấy Điền Ninh ở nhà đại náo không bao lâu, Tào Xuân Lệ liền đã trở lại. Ràng có đến bây giờ hắn cũng chưa nghĩ ra rốt cuộc làm sao bây giờ, chỉ là hiện giờ nhìn, Tào Xuân Lệ là mang theo tâm cơ, nàng nếu là căn bản không có mất trí nhớ, còn có nhìn tiểu quân rơi xuống nước, nàng thật là tiểu quân mẹ ruột sao. Điền xảo chân không biết hắn trong lòng loanh quanh lòng vòng, cứ việc sợ hãi biểu ca khí thế, vẫn là đem trong lòng nói ra tới, biểu ca, ta còn tưởng cùng ngươi nói, ngươi cùng trước kêu biểu tẩu mặc kệ có thể hay không lại kết hôn. Vô luận hai ngươi nháo thành gì dạng, ngươi đều đem ninh nhi liên lụy tiến bảo, nàng hiện tại đương lão sư, nếu như bị nhân ra nói bậy đối nàng thanh danh không tốt. vu thanh sơn trầm mặc một lát mới gật đầu, ta biết nặng nhẹ. Nếu không thể thống khoái giải quyết tàu xuân lệ sự, kia này lộn xộn cũng không phải thực thích hợp. Xào chân. Điên xảo chân cả kinh, nuốt nuốt nước miếng nhanh trong nói, biểu ca, những việc này đều là ta chính mình nghĩ ra được, ngươi đừng với người nói bậy. Ta mẹ đã biết sẽ đánh ta. vu Thanh Sơn bất đắc dĩ cười, ta biết, sẽ không nói bậy, ta chính là muốn cho ngươi cấp điển lình mang câu nói, gần nhất sự xin lỗi, ta chính mình sẽ hảo hảo xử lý, hy vọng nàng. Tính, ngươi liền cùng nàng nói phía trước là được. chương 30 Tan học thời gian, tôn kế vi đến giờ gõ linh, đều chờ tan học học sinh thu thập thứ tốt một tổ hướng phòng học bên ngoài hướng, cao niên cấp học sinh có co thanh khiết khu quét tước nhiệm vụ. Đáng người đi không sai biệt lắm, bắt đầu làm trực nhận. Học trước ban tiểu hài tử không như vậy nhiều yêu cầu, lão sư công đạo bọn họ về nhà kết bạn đồng hành sau liền tan học, cũng có không nghe lời hài tử thích ở vườn trường cọ sắt trong chốc lát lại về nhà, rốt cuộc trong nhà đệ đệ muội mội không bằng trường học đồng học hào chơi. Tào Xuân Lệ đứng ở học trước ban lớp cửa, thăm dò hướng trong xem. vu tiểu quân cùng hai đứa nhỏ đang ở trong ban đua giỡn trên vai vác tiểu cặp sách, hoạt bắt thử. Tiểu quân, đó là mẹ ngươi không? Kinh tiểu đồng bọn nhắc nhở, vu tiểu quân mới nhìn thấy nàng tới đón, giống như vũ thanh sơn trong ánh mắt cất giấu một mặt vui mừng ngảy nhót. Tiểu quân, mẹ ngươi mỗi ngày tiếp ngươi A Mẹ ngươi đối với ngươi thật tốt à? Đầu năm nay nhà ai không phải ít nhất sinh ba bốn hài tử, kia hải tử đều là đại mang tiểu, nuôi thả lớn lên, bọn họ đi học trước ban đều là đi theo ca ca tỷ tỉ, tỉ tới trường học, hiếm thấy ra trưởng suốt ngày kế đó tiếp đi kia bị trong nhà xem nhẹ hài tử đều là mãn nhãn hâm mộ. Vu tiểu quân tự giác là tiểu nam tử Hán, muốn giống ba ba giống nhau tham gia quân ngũ, ngạnh cổ nói, ta lại không có làm nàng tiếp ta. Các bạn nhỏ bữu môi, vậy ngươi cùng mẹ ngươi đi, hai chúng ta đi trước. Tào Xuân Lệ cũng chiều vu tiểu quân vây tay, xem vu tiểu quân ngoan ngoan hướng nàng đi tới, trong lòng có chút đắc ý, nàng trước kia không nhớ rõ đại nhi tử khi còn nhỏ gì hình dáng. Lại thấy quá hắn sau khi lớn lên kia lạnh như băng xương bộ ráng, liền tính cách cũng cùng vu Thanh Sơn là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, đối nàng nghĩ đến không giả sát thái, hiện tại không phải là nhận nàng cái này thân mụ. Đại vu Tiểu Quân đi đến bên người, Tào Xuân Lệ cười hỏi, hôm nay đi học học gì? Lao sư dạy một bài hát. Nô, no, vậy ngươi đến hảo hảo học. vu Tiểu Quân lừ một tiếng, rốt cuộc nói không nên lời ta cho ngươi sướng một lần nói. Hai mẹ con hướng ra phía ngoài đi, vừa vận đụng tới Điển Linh cùng Hàn Hân Hân tan tầm rời đi. Hàn Hân Hân thấy tàu xuân lệ, cảm thấy hảo sinh kỳ quái, nhỏ giọng hỏi, người này như thế nào lao đến trong trường học tới. Điển Linh con con khoẻ miệng, không rõ ràng lắm, có thể là đau lòng hài tử đi. Hàn Hân Hân ngẫm lại cũng là, tiểu hài tử quá nghịch ngậm cũng không tốt, quá nhọc lòng. Ngươi liền không cần lo lăng à, về sau hài tử cùng ngươi một khối trên giới học. Tan học thời điểm làm ngươi mang đi, không phải vừa lúc. Điền Ninh. Ngươi thế nhưng khai ta vui lùa Điền Ninh nhẫn cười, này có cái gì không dám, ta nói không phải sự thật sao. Hàn hân hân hừ một tiếng, cùng kêu đối mâu tử chạm chán sau cười cười chào hỏi một cái, nói thẳng, đây là nhà ngươi muốn ăn bánh mì đại nhi tử. Tào xuân lệ tươi cười hơi cường, vẫn là gật đầu, là, chính là hán, hai vị lao sư đều tan tầm. Người nhi tử lớn lên không tồi, cùng người rất giống. Hàn Hân Hân thuần túy là khách sáo, vu Tiểu Quân cùng Tào Xuân Lệ cũng không giống, nhưng nàng cũng chưa thấy qua vu Tiểu Quân thân cha, chỉ có thể thuận miệng thổi một câu. Điên Ninh chỉ là đạm cười không nói lời nào, Tào Xuân Lệ muốn diễn kịch liền diễn bái. Bốn người lấy không sai biệt lắm tốc độ về phía trước đi, không sai biệt lắm ra cổng trường quẹo vào liền đường ai nấy đi, nhưng ngoại ý muốn là Vũ Thanh Sơn cũng tới đón hài tử. Ở ai cũng không nhìn thấy hắn thời điểm, vu tiểu quân trước thấy được thân cha, vui vẻ hô một tiếng. 3. Hàn hân hân liếc liếc mắt một cái, là cái anh khí bừng bừng nam nhân, cùng trong thôn đại đa số nam nhân khí chất bất đồng, bất quá nàng càng tò mò chính là, gia nhân này có phải hay không bị hài tử doa sợ, mỗi ngày đều tới đón. Điền Ninh không tỏ ý kiến, nhưng vu thanh sơn thấy được tào xuân lệ cùng Điền Ninh, hàn hân hân hài hòa đi cùng một chỗ một màn này. Sâm mà khé biến, hắn không xác định này hai người hay không cho nhau nhận thức, nhưng nghĩ đến Điền xảo chân nói qua nói, mày gắt gao nhận lại. Đệ 71 trang. Vu tiểu quân chiều Vu Thanh Sơn chạy tới, đồng thời chột dạ, ba ba chưa nói quá không cho phép hắn cùng Tào Xuân Lệ tiếp xúc, nhưng hai đại nhân có hay không hợp lại, bọn họ là biết đến, bởi vậy khiếp đảm có thể hay không bởi vậy bị giáo hấn, hắn lần trước đi bờ sông chơi bị tấu một đốn hiện tại nhớ tới mông còn ẩn ẩn làm đau. 3. Người sao cũng tới. vu Thanh Sơn sờ sờ hắn đầu, hôm nay tan tầm sớm. Ba hải tử cái nào giao cho Tào Xuân Lệ hắn đều không yên lòng, ở không giải quyết Tào Xuân Lệ phía trước, hắn không thể thiếu cảnh giác. Tào Xuân Lệ cường trống không có nụ cười cứng đờ, trước mặt ngoại nhân vu Thanh Sơn tạm thời sẽ không cùng nàng sẽ rách mặt, dù sao nàng yêu thương hải tử hình tượng đã xuất hiện hiệu quả. Vũ Thanh Sơn sớm muộn gì sẽ tin tưởng nàng khổ tâm. Không khí có điểm kỳ quái. Tào Xuân Lệ bỗng nhiên nghĩ đến một chút. Cô ý nói, Thanh Sơn, ta sợ hài tử lại đi bờ sông chơi mới đến tiếp nàng. Đây là trường học Hàn lão Sư cùng Điển Lao Sư, người Nhưng Hảo. Lần trước tiểu quân rơi xuống nước khi cũng là gặp phải các nàng đi. Ta hôm nay còn hướng nhân ra thỉnh giáo biết chữ nhi đâu. Nàng chờ Vũ Thanh Sơn mở miệng răn dậy nàng cố ý tiếp cận Điền Ninh. Nếu hắn thật mở miệng. Nàng liền phải ở trường học nháo đến Điển Linh này Lao sư đương không đi xuống Bằng gì Điển Ninh vô luận gì Thời điểm đều có vận khí tốt Điền Ninh cười cười Ta nhưng không giúp đỡ được gì Đều là Hàn Lao sư ở nói cho ngươi Nói xong lại cấp Hàn Hân Hân ngấy mắt Hàn Hân Hân cũng cảm thấy Tào Xuân Lệ nói thực mặc danh Một chút việc nhỏ còn đáng giá Lấy ra tới nói Thiên không còn sớm Chúng ta đều mau trở về đi thôi Hôm nay so ngày hôm qua lại lạnh Này mùa xuân cũng thật kỳ quái. Tào Xuân lệ buồn bực. Không tiếp nàng chiêu Vũ Thanh Sơn phi thường khách khi nói, hai vị lao sư đi thông thả. Hai người mượn này đi xa, dư lại vu Thanh Sơn cùng Tào Xuân lệ này trước một nhà ba người. vu Tiểu Quân tả hữu nhìn xem, không dám nói lời nói. vu Thanh Sơn vững vàng, đạp xe mang hải tử đi đến ra phụ cận. Tào Xuân lệ theo ở phía sau, đáng thương hề hề, tới rồi vu ra trước cửa. Nàng từ túi sách lấy ra một đâu trứng gà bánh, trong thôn thực phẩm phụ phẩm cung ứng không đủ, trứng gà bánh là ngày lễ ngày Tết mới có thể ăn thượng. Thanh Sơn, đây là ta cấp hải tử mua, người làm tính tính cùng tiểu mau ăn chút đi. Ba trong bọn trẻ liền vu tiểu quân khó nhất lấy lòng, mặt khác hai đều nghe đại ca nói, Tào Xuân Lệ biết rõ điểm này, mới đem toàn bộ tâm thần đặt ở vu tiểu quân trên người, này túi trứng gà bánh vẫn là nàng chạy hơn phân nửa cái huyện thành mới mua được. Đủ để thu mua mặt khác hai cái. Thân mụ vẻ mặt thật cẩn thận. vu tiểu quân nhìn không đành lòng. Theo bản năng ngửa đầu hỏi. 3. vu thanh sơn gật đầu. Ngươi cầm đi. vu tiểu quân trong lòng thở phào nhẹ nhõm Tiếp nhận trứng gà bánh. Tào xuân lệ cũng là cực lực gáp chế ý cười vui vẻ bộ dáng. Tiểu quân. Ngươi về trước ra. Ta có lời cùng mẹ ngươi nói. Hảo. Hán cơ hồ là nhảy nhót đi đến chính mình trong nhà. Vội vã cùng đệ mội chia sẻ. Hai tử vừa đi, Tào Xuân Lệ không dám cười, nhút nhát cẩn thận hỏi, Thanh Sơn, ngươi muốn cùng ta nói gì? Ta! Gần nhất không có cho ngươi thêm phiền thoái đi. Nàng biết chính mình là có vài phần nhan sắc, bằng không kia thanh niên trí thức cũng sẽ không nguyện ý đem nàng đưa tới trong thành, vi phạm cha mẹ ý nguyện cũng muốn cưới nàng, vu Thanh Sơn hẳn là tố đã hơn một năm, tổng nên sẽ mềm lòng đi. Tào Xuân Lệ nín thở chờ đợi. Lại chưa phát hiện vù Thanh Sơn thần sắc giữa mày đều là băng xương. vu Thanh Sơn trước kia rất ít nghiêm túc phân tích Tào Xuân Lệ tính cách. Trước kia hắn tưởng, cho dù Tào Xuân Lệ có chút không tốt, nhưng hắn cũng không thể thời thời khắc khắc cố ra. Cùng lắm thì nhiều lấy điểm tiền trở về, miễn cho hải tử chịu khổ. Trở về sau hài tử lớn, hắn ở bộ đội làm hảo. Nhật tử chắp vá một chút liền chịu đựng đi. Hiện tại xem, Tào Xuân Lệ rõ ràng đầy bụng tâm cơ. Thanh Sơn. Ngươi sao không nói lời nào? Xuân Lệ, ta không biết ngươi rốt cuộc sao tưởng, nhưng là ta và ngươi đã ly hôn, ta tạm thời không tưởng phục hôn. Ngươi nếu là muốn hài tử, ta và ngươi thưa kiện, ngươi nếu là tưởng nhiều nhìn xem hài tử, chỉ cần không đánh bọn họ, chúng ta trước tiên thương lượng ta sẽ không không cho ngươi thấy hài tử, ta không tính toán kết hôn. Về sau đều cố này ba hải tử sinh hoạt, ngươi muốn tài giá vẫn là trụ đến trong thôn, ta cũng chưa ý kiến. Chẳng qua ngươi muốn gặp hài tử thời điểm trước cùng ta. Mẹ hoặc là ta lên tiếng kêu gọi. tao Xuân Lệ kinh ngạc nhìn về phía hắn, cảm động lại vui vẻ nói, Thanh Sơn. Nàng con tưởng rằng vu Thanh Sơn muốn phát hỏa, chẳng lẽ hắn thay đổi thái độ, tin nàng một phen khổ tâm. Lần trước nhảy đến trong sông, nàng đau đầu hảo chút Thiên, đến bây giờ còn thường thường phạm ghê tởm. vu Thanh Sơn nhịn xuống chẳng ghét, như là cho thấy chính mình lời nói phi hư thư khẩu khí. Ta hiện tại cứ như vậy tưởng, ta và ngươi náo cương đối hải tử cũng không tốt. Tào Xuân Lệ xoa xoa tồn tại cảm thưa thất nước mắt, Động Dung nói, Thanh Sơn, tuy rằng ta đã quên rất nhiều sự, nhưng là ta thật sự yêu thương này ba cái hài tử, ngươi nguyện ý tin tưởng ta là tốt nhất bất quá. Chỉ cần vu Thanh Sơn thái độ mềm hóa, kia phục hôn sắp tới, lại quá không lâu chính là kiếm tiền hoàng kim thời kỳ, kiếp trước điền linh quý phu nhân sinh hoạt đều là nàng. Vũ Thanh Sơn hít sâu một hơi, được rồi, thiên không còn sớm, ngươi đi về trước đi. Tào Xuân Lệ nguyên bản tính toán đi vào trông thấy mặt khác hai hài tử, sau tưởng tượng không thể nóng nội, miễn cho làm Vũ Thanh Sơn nhìn ra cái gì tới, vì thế gật gật đầu, lưu luyến đi rồi. Vũ ra trong viện, Tinh Tinh cùng Tiểu Mau nghe nói đây là bọn họ ngủ ngủ mua tới trứng gà bánh, đều là không hiểu ra sao, Tinh Tinh không thích Tào Xuân Lệ, Tiểu Mau đối Tào Xuân Lệ ấn tượng không thâm. Nhất yêu cầu nương hống thời điểm hắn không được đến, hiện tại chỉ là thẻm kia không thường ăn đến trứng gà bánh. Ca, có thể ăn không? vu tiểu quân trực tiếp mở ra cho hắn cầm một cái, ăn đi. Đại ca mở miệng, tinh tinh cùng tiểu Mao đều vui vẻ tiếp nhận ăn, mới vừa ăn xong một cái, thấy vu thanh sơn sắc mặt không vui từ bên ngoài trở về, bọn họ lại có chút bất an Tiểu mau sẽ làm nũng, ôm vu thanh sơn chân hỏi, ba... Trứng gà bánh có thể hay không lại làm ta ăn một cái. Vũ Thanh Sơn dần dần khôi phục bình thường thần sắc, đem hắn bế lên tới, tự mình cầm mang cho bọn họ, trinh trọng hứa hẹn nói, quay đầu lại ta cho các ngươi mua càng tốt ăn trứng gà bánh. Thật sự! Đương nhiên là thật sự! Tiểu mau hưng phấn hoan hô, liền không yêu cùng bà bà thân cận tĩnh tĩnh cũng cười, vây quanh ở hắn bên người cùng đầu tiểu mau chơi. Đệ 72 Trang Chỉ có vu tiểu quân cảm thấy có điểm không lơối ba bà ý tứ là nói mụ mụ mua trứng gà bánh không thể ăn sao không đợi hắn nghĩ nhiều vu Thanh Sơn lớn tiếng tuyên bố hôm nay ba ba phát tiền lương ta ăn thịt cao hứng không ba người trang miệng một lời cao hứng vu Thanh Sơn đứng dậy đi phòng bếp trải qua này đã hơn một năm ngày rúa hắn nấu cơm đã giống mô giống dạng hầu hạ ba Hải tử ăn được ngủ hạ Hắn một mình ngồi xuống bắt đầu tự hỏi từ Tào Xuân Lệ trở về phía trước ra một loạt sự tình, còn có hắn đêm đó nghe được Tào Trấn Hoa cha mẹ đối thoại. Còn có Điển Ninh. Điển Ninh mới vừa rồi thái độ căn bản chính là biết Tào Xuân Lệ là ai, chẳng qua vạch trần không phải, không vạch trần cũng không phải, nàng vẫn là cái tiểu cô nương, như thế nào có thể ứng phó Tào Xuân Lệ. Ngụy Hồng Hà lại lần nữa đi tìm Dương Tam Ni Thảo cách nói. Nếu không phải Dương Tam Ni hạt liệt liệt Điển Ninh có phúc khí chấn Hoa cưới Điển Ninh có thể cho bọn họ sinh cái tôn tử, bọn họ đến nỗi cùng Điển xảo chân từ hôn. Hiện tại phụ cận mấy cái trong thôn đều biết Tảo Trấn Hoa có bệnh, đừng nói hảo hảo cô nương chính là quả phụ đều sẽ không suy xét gả cho Tảo Trấn Hoa, này hết thể đều do Dương Tam Ni nói hiệu nói vượng. Là ngươi không có việc gì tới cùng ta nói thấy yêm bà bà, làm chấn Hoa đổi cái tức phụ. Hiện tại ngươi cần thiết cấp viêm chấn hoa tìm cái tức phụ nhi bằng không chấn hoa cưới không thượng tức phụ ngươi nhi tương một cái ta liền cho các ngươi trộn lẫn tán một cái Dương Tam ni nghe đầu đều lớn hàng xóm nhiều năm nàng đương nhiên biết ngụy Hồng Hà nói là làm hai vợ chồng đều không phải cái gì thứ tốt nàng nhi tử rất tốt tuổi gì bệnh đều không có tuyệt đối không thể bởi vì một cái tạo chấn hoa cưới không thượng tức phụ Hồ Hà taảo Ttàu tử ngườii tin tưởng ta ta khẳng định cho ngươi giải quyết chuyện này, sẽ không làm nhà ngươi trấn hoa đánh quang côn, chính là ta mấy ngày này căn bản không nằm mơ, mộng không thấy ngươi bà bà làm ta sao lộn. Nguy hồng hà trừng mắt hạt Châu không nói lời nào. Dương Tam Ni thử nói, nếu không, ta ngủ tiếp mấy ngày thử xem. Ngươi cho ta cái chuẩn số. Dương Tam Ni khó xử tâm can đau, cái này làm cho ta sao cấp chuẩn số, ta lại không biết ngươi bà bà thích gì thời điểm ra tới có phải hay không. Ta nghe nói ngươi nhi tử quá hai ngày muốn đi gặp cô nương. Dương Tam Ni lập tức một cơ linh, ta khẳng định mau trong cho ngươi nghĩ biện pháp. Ngụy Hồng Hà lúc này mới không hề trong nhà nàng tính toạn, tiễn đi này tổ tông. Dương Tam Ni cấp hỏa thiêu hỏa liệu, làm nhi tử đi điển tôn trang đem Tào Xuân Lệ kêu trở về, cấp giống giống lại nhải. Đây là ngươi làm ta làm được sự, hiện tại nháo thành như vậy, làm sao? Ngươi đệ đệ còn muốn cưới vợ a Tào Xuân Lệ cũng phiền thực. Ta sao biết tào Trấn Hoa kia một nhà điểm này bản lĩnh cũng chưa, ai làm cho bọn họ hù không được Điền Ninh. Nàng nhìn Điền Ninh hiện tại cũng không phải nhiều khôn khéo, nhu nhu nhược nhược chính là sẽ nói hai câu tàn nhẫn lời nói, tào chấn Hoa nếu là thật sự đánh, Điền Ninh còn không được ngoan ngoan đi vào khuôn khổ. Đối, ngươi làm tào Trấn Hoa trong nhà. Tàu Xuân Lệ nói đến một nửa lại cảm thấy không ổn, nàng hiện tại mới vừa lấy được vu Thanh Sơn tín nhiệm. Nàng tư buôn sự không có nửa điểm chứng cứ, mặc kệ Vu Thanh Sơn vì cái gì mềm lòng, đều là một cái tốt tín hiệu, hiện tại xối dục Tào Chấn Hoa chơi xấu, sẽ chỉ làm Vu Thanh Sơn hoài nghi nàng nhằm vào Điền Linh. "Mẹ, ngươi liền cùng bọn họ nói, Điền Linh mệnh cùng Tào Chấn Hoa xứng đôi, hiện tại chỉ là thời điểm chưa tới, ngươi cùng nàng bảo đảm, Tào Chấn Hoa tìm không thấy tức phụ, tiểu đệ cũng không kết hôn, ta bồi hán." Dương Tam Ni trừng lớn đôi mắt, "Gì?" Bằng gì? Tào Xuân Lệ kiên nhẫn quyền, mẹ, ngươi cảm thấy ta cùng vu Thanh Sơn phục hôn lúc sau có thể hay không so hiện tại còn hảo. Ta nghe nói vu Thanh Sơn hiện tại thang quan, chính hắn phòng trừng còn ngầm bang nhân làm việc, hiện tại lấy tiền so tham gia quân ngũ chỉ nhiều không ít, ngươi cùng tiểu đệ liền ủy khuất một chút, chờ ta thu phục vu Thanh Sơn bên này, tiểu đệ cùng Tào chấn hoa sự thuận tay liền làm. Chỉ cần phục hôn, Điền Ninh đối vu Thanh Sơn tới nói liền cái gì đều không tính. Dựa vào vu Thanh Sơn bản lĩnh, Điền Ninh cũng không cơ hội phản kháng nàng, nàng lúc trước cấp Điền Ninh an bài vận mệnh, nàng còn phải túi lầu chịu, ai làm ông trời lựa chọn nàng Tào Xuân Lệ sống lại một đời đâu. Mẹ, ngươi xem ta hiện tại so trước kia đáng tin cậy đi. Về sau ta hưởng phúc khẳng định sẽ không bạc đái ngươi cùng tiểu đệ. Ông trời khẳng định là xem bất quá đi nàng đời trước quá quá khổ, làm nàng đời này hưởng phúc. Dương Tam Nhi trần chờ tin. Khuê nữ từ trở về liền so trước kia thông minh nhiều, nàng không tin nhà mình khuê nữ còn có thể tin tưởng ai đi. chung Tào Xuân Lệ vừa lòng cười. Bên kia, Tào Xuân Sinh đem Tào Xuân Lệ tiếp trở về liền đi ra ngoài chơi, vừa vặn gặp phải thường xuyên cùng hắn chơi vài người, hương phấn mời hắn đi uống rượu. Hồng Tinh ngày mai liền kết hôn, nhà hắn có rượu có đồ ăn, đi, ta nếm thử đi. Tào Xuân Sinh cũng tưởng uống, hắn còn không đến 20. Trong nhà có rượu cũng đều là hắn ba uống, không tới phiên hắn nếm. Trước kia ngày lễ ngày Tết tỷ phu tới cửa, hắn mới có thể đi theo uống chút rượu. 7-8 cái tuổi trẻ tiểu tử ngồi một bàn, trên bàn bãi 4 chén đồ ăn, cải trắng xào thịt ti, xào củ cải ti, xào bí đao. Dù xào đầu phộng còn có hai cân tán xương rượu trắng, đồ ăn thanh đậm chút, nhưng cũng không phải nhà ai có thể cùng nhau bãi tể, mọi người uống thử hưng phấn. Theo Tào Xuân Sinh đi uống rượu la hạo cố tình rót hắn hảo chút rượu trắng, Tào Xuân Sinh thực mau ánh mắt mê ly, đều không cần người khuyên, chính mình bưng chén liền uống lên. Sách, này rượu đừng làm cho tiểu tử này đều uống hết ta. Chính là, bình thường ta còn uống không thượng đâu. Xuân Sinh, ngươi uống rượu lợi hại a này với ai luyện ra tử lượng? Ngươi tỷ phu. Ha ha ha ha, ngươi lại nói mê sảng không phải? Xuân sinh kia tỷ phu ca đều cùng hắn tỷ ly hôn. Tào Xuân sinh nghe chảo phúng thực không cao hứng, một phen đoạt quá thùng rượu run run rẩy rẩy cho chính mình đổ non nửa chén rượu trắng, lầm bầm nói, các ngươi hiểu cái gì, yêm tỷ cùng tỷ phu có ba hài tử, ly không được. Hắn tỷ đều tưởng hào biện pháp, khẳng định có thể phục hôn. Yêm tỷ phu lợi hại đâu? Hắn chính là tham gia quân ngũ. Mọi người cười to, hiện tại cũng không phải nhà các ngươi lạc. Tào Xuân Sinh khí chụp cái bản, nhưng là uống say, chụp cái bản cũng là mềm như bông, không có nửa điểm uy hiếp lực, ngược lại đậu người cười ha ha. La Hạo hoa giải, được rồi, ta đừng nói nữa, ta xem Xuân Sinh uống say, thiên lãnh, ta còn là trước đem hắn đưa ra đi, các ngươi chờ ta, đừng đem uống rượu xong rồi. Đệ 73 trang Vậy ngươi nhưng đến sớm một chút trở về. La Hạo nhìn như không yên tâm lôi kéo Tào Xuân Sinh trở về. Tàu Xuân Sinh tròn váng, đi không thành lộ, trên cơ bản treo ở La Hạo trên vai, tùy hắn mang theo đi phía trước đi. La Hạo dẫn hắn quải cái cong, trở về chính mình ra. Thanh Sơn ca, người mang đến. Ở trong viện chờ lâu ngày vu Thanh Sơn lập tức đứng lên, giúp hắn đỡ Tàu Xuân Sinh ngồi ở trên ghế. Chuột, người đi bên ngoài nhìn chầm chằm đừng làm cho người tìm tới, ta hỏi hắn điểm sự. La Hạo tùy tiện nói, Thanh Sơn ca, người đến nhanh lên hỏi. Cao Xuân Sinh trễ chút về nhà mẹ nó đều đến ở bên ngoài kêu người. "Hảo." La Hạo đến ngoài cửa hút thuốc, Vu Thanh Sơn nhìn nhìn ngày xưa cậu em vợ, hạ đại lực khí ở hắn bả vai chụp hạ. "Xuân Sinh, tỉnh tỉnh." Cao Xuân Sinh mở mắt ra, ngơ ngốc "Ờ, ca. Người sao tới?" Vũ Thanh Sơn cười cười, "Ta tới đón ngươi tỷ, trời tối, nàng đến về nhà, ngươi cháu ngoại trai còn chờ đâu?" Úc, ở nhà cùng mẹ nói chuyện đâu." Phỏng trừng một lát liền nói xong đi. kia chờ một chút đi, ngươi vừa rồi vì sao đi tiếp ngươi tỉa. Tào Xuân Sinh toàn bộ đều nói, là Ngụy Hồng Hà tìm việc nhì bãi, ta mẹ liền tìm nàng thương lượng làm sao, hát hát hát, còn nói phải cho ta định ngôi. vu Thanh Sơn nhữ mảy, định ngôi. Phải cho nhân ra đưa nhiều ít lễ hỏi. Tào Xuân Sinh mặt vừa nhíu, phát sầu nói, ca, ngươi cho ta điểm tiền đi, ta định ngôi thiếu tiền, tỉ nói ngươi sẽ cho tiền. Ta kết hôn tiền hai người bao." Vu Thanh Sơn sắc mặt bất biến, từ một tiếng, ngươi tỷ đều không nhớ rõ trước kia chuyện này, nàng đáp ứng ngươi ta không nhớ rõ, ta sao cho ngươi à?" A. Cao Xuân Sinh có điểm sốt ruột, lau mặt nói thẳng, "Nàng không có quên." Nàng là Trang A, nàng căn bản không rất trong nước đầu. Nàng là từ bên ngoài trở về, không nghĩ làm ngươi biết. Vu Thanh Sơn thế nhưng cười, tiếp tục hòa khí hỏi, "Như vậy à?" Ta cho ngươi tiền cũng chung, ngươi đến cùng ta nói ngươi tỉ gì thời điểm từ bên ngoài trở về. Ta nhớ không rõ, ăn tiết phía trước liền từ bên ngoài đã trở lại, vẫn luôn tránh ở trong nhà không dám đi ra ngoài. Từ chỗ nào trở về? Nô, no, ta không biết, nàng trở về cho ta mang theo ăn ngon, nói là thành phố lớn mang về tới. vu Thanh Sơn gật gật đầu, ta đã biết. hắn tay làm còn có một chén rượu trắng, bưng lên tới đưa cho Tào Xuân Sinh, lại uống điểm. Ấm áp ấm áp, ca ngươi chỗ nào làm cho rượu. Vũ Thanh Sơn lặng im cũng nói, xem Tảo Xuân Sinh uống xong, say bất tỉnh nhân sự hướng ra phía ngoài hô một tiếng, chuột, ngươi đem hắn đưa ra đi, ta về trước. La Hạo tiến vào liền mày cũng không nhăn, được rồi. Một đường đến Tảo Xuân Sinh trong nhà, Dương Tam Ni cấp dọa nhảy dựng, lúc này sao? Không xảy ra việc gì đi. La Hảo vây vây nhức mỏi cánh tay, hoán giận nói, thím. Xuân sinh sao nhậm không thể uống, mới một chút rượu liền say, còn phải làm ta đưa về tới. Dương Tam Ni cấp Tào Xuân sinh an bài nằm xuống, giải thích nói, hắn tiểu lượng thiện, lần sau đừng làm cho hắn uống nhiều như vậy. La Hạo tùy ý đáp ứng một tiếng liền đi rồi. Hôm sau, Tào Xuân sinh ngủ đến giữa trưa mới tỉnh, căn bản không nhớ rõ chính mình là sao trở về. Dương Tam Ni ôn tồn cùng hắn thương lượng định môi kết hôn sự, nghe được muốn lùi lại. Lẩm bẩm hai câu cũng liền đáp ứng rồi Dù sao có người ra tiền là được Bất quá hắn hoảng hốt nhớ kỹ ai đáp ứng cho hắn kết hôn tiền tới Tưởng trong chốc lát không nhớ tới Liền từ bỏ Rốt cuộc tới rồi phát tiền lương nhật tử Điền Ninh tháng trước chỉ thượng nửa tháng ban Đã phát 10 đồng tiền tiền lương Bất quá nhiều điểm phúc lợi Năm trước thiếu phát thực phẩm phụ phẩm phiếu trợ cấp xuống dưới Một người một cân Đều đừng chê ít Điền Ninh năm trước không ở trường học biên chế nội Năm trước đuổi kịp này phúc lợi, Mỹ tư từ tư. Từ. Từng người đem tiền thu hảo, Hàn Hân Hân đã bắt đầu tính toán muốn lại đi mua điểm cái gì, trong nhà không cần nàng nộp lên tiền lương, nàng tiền đều vì làm xinh đẹp tân nương tử mà chuẩn bị. Điền Ninh hâm mộ một câu, Hàn Lao sư ngươi cũng thật thời thượng. Hàn Hân Hân tự đắc lại khiêm tốn nói, ta chỗ nào tính thời thượng, trước kia trong thôn tới thanh niên trí thức mới kêu thời thượng đâu, khi còn nhỏ ta nhìn nhân ra đều mắt đều thẳng. Lần đầu tiên biết người thành phố là như vậy. Điền Ninh ánh mắt sáng lên, theo thanh niên trí thức để tài nói vài câu, từ trong ngăn kéo nhảy ra giấy viết thư, ngơ ngác xuất hẳn. Trở về nhà, Lý Phượng Anh ba ba nhìn qua, Điền Ninh lấy ra năm khối dao qua đi đương ra dùng. Ngươi lưu nhấm nhiều làm gì? Điền Ninh nhàn nhạt nói, ta xuân thưởng đều không có, mỗi ngày đi làm ta không được làm chính mình xuyên sạch xế điểm. Lý Phượng Anh như mày, ngươi không phải có hai kiện. Điền vượng phát mánh ho khan, được rồi, nàng lưu liền lưu sẹo, đại cô nương phải xuyên đẹp điểm. Sau khi ăn xong, điền vệ tinh vẻ mặt nịnh nọt thỏ qua tới, tỷ Ngươi đòi tiền làm gì? tỷ ngươi đừng nói nhẫm trực tiếp sao, ta không làm gì, chính là tưởng tồn, hảo tỷ ta liền phải lúc này đây. Điền ninh lấy ra hai bao cho hắn, điền vệ tinh nhạc đôi mắt mị thành một cái phùng. Vệ tinh, ngươi giúp ta hỏi thăm một sự kiện. Ta lại cho ngươi nằm ao, về sau còn cho ngươi mua đồ ăn ngon. Điên vệ tinh nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng. Thỉ, ngươi nói. Điên ninh hướng ra phía ngoài nhìn xem, mới hạ giọng nói. Ngươi đến cho ta bảo mật, đi giúp ta hỏi một chút trước kia tới trong thôn thanh niên trí thức lưu đại vi trong nhà địa chỉ. Nhưng không thể làm người biết là ta làm ngươi hỏi thăm. Minh Bạch chương 31 Điên vệ tinh vẫn là tương đối đáng tin tậy. Không ra 2 ngày liền cấp Điền Linh tìm tới địa chỉ, đuổi kịp cuối tuần thiên Điền Linh đi huyện thành đem tin cấp gửi đi ra ngoài, lại đi cửa hàng bách hóa cho chính mình mua nhu yếu phẩm, xà phong thơm, kem bảo vệ ra còn có nghêu xò ru, giữa chưa không đến liền trở về nhà. Điền Binh Binh là cái đồ tham ăn, biết tiểu ma ma mỗi lần đi ra ngoài trở về là có thể mang theo thứ tốt, không cần ra tiếng kêu hắn liền tự động tự giác thò qua tới kia nịnh nọt tươi cởi cùng điển vệ tinh không có sai biệt. mama đường. Há mồm làm tai nhìn xem. Điên binh binh ngoan ngoan há mồm. Điên ninh xem hắn hai hàng răng răng đều không có chủng cắn dấu hiệu, nghĩ đến lại ăn chút đường cũng không quan hệ, vì thế cho hắn trong miệng tắc một khối đường phèn. Đệ 74 mươi tư trang. Điên binh binh vui tươi hớn hở đi chơi. Điên ninh thu thập hảo nhớ tới còn có một bao sơn tra phóng để đó không dùng. Trong thôn trước kia loại quá thành phiến sơn cha, sau lại bởi vì thứ này không gì dùng, ăn còn sẽ đói mau cho nên chém không ít. Hiện tại đều là nhà ai trong viện lưu 1-2 cây làm chúng nó tùy tiện trường, đặc biệt hiện tại tới rồi năm sau, chấm đường hồ lô đường dễ dàng hòa tan. Sơn cha ít dần, mà trồng chất một cái mùa đông không có bán đi ăn luôn, xử lý phá lệ tiện nghi. Hàn hân hân trong nhà liền có như vậy đồn hóa, sợ phóng hỏng rồi quá đáng tiếc. Trước hai ngày đưa tới trường học phân cho đại gia ăn chơi, Điền Ninh được đại khái hai cân, nàng đi huyện thành nhìn đến ven đường bà cố nội bán sơn cha, hai bao tiền mua một đại đâu, đơn giản nhàn dối không có việc gì, nàng cấp sơn cha tẩy sạch đi hạch chất đống đến một cái trong buồn. Lưu Kim Ngọc không ăn đến đường, cũng không chiếm được cô em chồng nửa phần tiện nghi, trong lòng ngứa nhịn không được tới hỏi, Ninh Nhi, ngươi đây là làm gì đâu? Tùy tiện chơi chơi, Lưu Kim Ngọc thấy nguyên nước nguyên vị sơn cha liền mạo Toan Thủy Nhi, không hỏi ra tới cái gì liền đi rồi. Buổi chiều, Điền ra không vài người ở, Điền Ninh chính mình ở nhà nghỉ ngơi, dùng tới mua tới đường phèn chậm gì gì đem sơn cha bánh cấp làm ra tới, ngã vào buồn tráng men cũng có hơn phân nửa buồn, tinh ánh dịch thấu chua chua ngọt ngọt. Sơn cha bánh lượng lạnh định hình, Điền Ninh cắt ra tới một ít, chính mình ăn. Phí lớn như vậy công phu làm ra tới này đó. Thuần túy là Điền Ninh chính mình thèm, muốn làm điểm ăn vật cũng chỉ có sơn cha bánh nguyên liệu nấu ăn đơn giản nhất. Điền Ninh lấy cái chén nhỏ phân ra tới nhị ba lượng tả Hữu đưa đi cấp Điền xảo chân nếm thử. Ninh Nhi, đây là gì? Sơn cha bánh A. Điền xảo chân thật cẩn thận nếm một khối, ăn ngon thật, chua ngọt, so đường hổ lô ăn ngon. Nào, vậy ăn nhiều một chút. Điền xảo chân do dự mà không dám tiếp, ta liền ăn một chút là được. Binh Binh là tiểu hài tử khẳng định thích ăn cái này, thứ này khẳng định thả không ít đường, lưu trư chính mình ăn đi. Lương thực ăn vật đều trân quý, nhà ai cũng ngượng ngùng ăn nhiều nhân ra. Điền Ninh chính là đưa cho nàng, đây là cho ngươi ăn, chờ lát nữa cầm chén đằng cho ta là được, ngươi nếu là không thu ta liền không cao hứng. Hành, Ninh Nhi, ngươi thật lợi hại. Điền xảo chân cũng không cô phụ này non nửa chén sơn cha bánh. Nhỏ giọng đem nàng cùng vu Thanh Sơn cáo trạng sự nói, thấp giọng bảo đảm, Ninh Nhi, ta cảm thấy biểu ca không phải người hồ đồ, hắn trong lòng khẳng định có chủ ý. Điền Linh cũng không ngoài ý muốn, nàng cấp sơn cha banh chính là vì bồi thường. Cảm ơn ngươi xảo chân, về sau những việc này ngươi liền không cần lo cho, chuyên tâm chờ đường tân nương tử đi. Ngươi người này như thế nào luôn khai ta vui đùa. Hai người hàn huyên trong chốc lát, điền xảo chân về nhà đem chén đằng ra tới. Điền Ninh tính tính tính toán ngày mai đi làm mang qua đi phần cho hàn hân hân ăn chút, cấp nhị thẩm vương cúc Hương thường thường giữ lại nhà mình phân ăn liền không sai biệt lắm mang thai lương tiểu xong thích nhất Sơn cha bánh khai vị khắc chế ăn hai khối vui vẻ nói Ninh nhi người tay thật xảo nàng hiện tại nhìn đến Điền Ninh bản lĩnh không còn có giống phía trước sai khiến chọn sự có chỗ lợi thời điểm miệng so với ai khác đều ngọn Lều Kim Ngọc cũng thích ăn vừa ăn vừa nghĩ nơi này có bao nhiêu đường, Thủ hạ ăn không chuẩn, Vương Cúc Hương cũng là khen, mà Lý Phượng Anh không gặp Điển Ninh mua trở về đường, dây lắt gian đường liền làm điểm này thức ăn, nàng thịt đau không được, cũng không dễ làm chị em dâu mặt lại nhải. Vương Cúc Hương còn nói, ta nương nếu là biết Ninh nhi hiện tại nhẫm co bản lĩnh, nàng khẳng định có thể cao hứng ăn nhiều hai chén cơm. Lý Phượng Anh cười cười, ứng phó quá khí, ám mà cân nhắc chị em dâu là cố ý vẫn là vô tâm. Sơn cha bánh cùng hồ lâu nào đường giống nhau đều không nên ăn nhiều, Lưu Kim Ngọc trộm ăn không ít, buổi tối cơm đều ăn không vô, trong miệng ứa ra toan thủy, nóng ruột khó chịu đem Điền Ái Dân đều xem vui vẻ. Điền Ninh cũng mặc kệ nàng, đem chính mình tạo ân tình kia phân Lưu ra tới, nhiều Lý Phượng Anh thu hồi tới để lại cho Điền Bình Bình cùng Điền Vệ tinh đương ăn vặt, nàng đi làm khi đem sơn cha bánh phân cho đồng sự. Nam Lão Sư phần lớn không muốn ăn, nữ Lão Sư đều rất thích. Một người nết một hai khối phân ăn vừa và tốt, ăn ít nhiều ngọn, tâm ý cũng tới rồi. Hàn hân hân bị vị kinh chứ, ta còn không có ăn qua làm như vậy sơn cha, cũng thật ăn ngon. Điền lão sư, này sao làm a Điền ninh liền giảng cách làm nói cho nàng nghe xong, nghe được muốn hao phí rất nhiều đường. Hàn hân hân thịt đau lắc đầu, ngươi sao bỏ được phóng. Thèm chúng lên đây liền muốn làm như vậy, không biện pháp. Hàn hân hân cười trộm, thò qua tới nhỏ giọng nói. Ngươi về sau nếu là mang thai khẳng định miệng càng trọ Nói bừa cái gì Điền Ninh nhưng không nghĩ tới này Muốn tân hôn đại cô nương nhưng càng ngày càng phong đến thai Liên ở Điền Ninh đi học thời điểm Lưu Kim Ngọc mang theo dấu đi sơn cha bánh đi nhà mẹ đẻ Phân cho lão nương Vương Hắc Níu cùng đệ đệ ăn Vương Hắc Níu ăn tưởng chảy nước miếng Nhưng không thể phủ nhận thứ này ăn ngon Đáng tiếc Lưu Kim Ngọc liền nửa bàn tay đại khối Hai người chỉ có thể ăn ít còn phải cho Nhi tử lưu chữ. Ta lần trước vào thành còn thấy nhân ra bán đậu hà lan nhân, thoát nhìn cùng này sơn cha bánh không sai biệt lắm, nhà ta cũng chung hai cây cây sơn cha, ngươi nói ta cũng đi bán điểm đường hồ lô sơn cha bánh, như thế nào Nhi? Phía trước không có làm này sinh ý, một là không đường nhị là đều ở trồng trọn, làm buôn bán không nhiều lắm, bọn họ không dám nhận chim đầu đàn. Lưu Kim Ngọc tưởng tượng cũng là, đúng vậy, làm điểm tiểu sinh ý kiếm tiền. Tiểu đệ đi học học phí cũng có. Vương Hắc Nữu càng nghĩ càng cảm thấy được không, nhà ta còn có sơn cha, mau, ta thử xem xem có thể hay không làm thành. Lưu Kim Ngọc ngày hôm qua nhìn đến Điền Ninh làm một nửa liền không lại nhìn, lúc này một lòng nghĩ kiếm tiền, đánh bạo làm cũng dùng chân quý nửa cân đường, lan lộn ban ngày hai người đối với hồ nổi sơn cha bánh hai mặt nhìn nhau. Vương Hắc Nữu thịt đau nói, ngươi trở về hỏi một chút Điền Linh xem là sao làm làm nàng giáo giáo ngươi. "Hảo." Điên Linh mới vừa tan tầm về nhà, Lưu Kim Ngọc liền ba ba thỏ qua tới hỏi, "Muội muội, ngươi kia sơn trà bánh rốt cuộc là sao làm a?" "Tẩu tử hỏi cái này làm gì?" Mỗi lần thân mật kêu muội muội đều là có mục đích. Lưu Kim Ngọc giả vờ không thèm để ý cười nói, "Ta chính là hỏi một chút, nghĩ về sau có thể lại làm điểm ăn." Đệ 75 trang. "Úc, ngươi ngày hôm qua không thấy được sao?" Chính là Sơn cha đi hoạch lại cắt nát, phóng tới trong nổi thêm đường tùy tiện ngao ngao, như vậy như vậy liền làm tốt lạc. Là. Như vậy như vậy là loại nào? Lưu Kim Ngọc Mặt có điểm hắc, vẫn là đến nhẫn mại tính tình hỏi, muội muội ngươi tay cầm tay giáo giáo ta bái, làm tốt ta làm ngươi ăn. Điến Linh khó xử hai tay một quán, ta không có thời gian. Hiện tại ăn xong cơm không có việc gì làm, ngươi bất chính hảo dạy ta. Úc, Sơn cha đâu? Lưu Kim Ngọc nhỏ giọng nói, không ở nơi này, đi ta nhà mẹ đẻ. Điên Ninh còn không có hồi phục, Lý Vượng Anh thính thai, nghe thấy lúc sau trước trừng lại đây, nàng cùng vương hắc nữ không đối phó, lần trước xảo xong còn chưa nói nói chuyện đâu. Đừng hạt lừa gạt, đương nhà ai đều có đường cho các ngươi soàn soạn. Điên Ninh cũng lắp đầu, ta không đi, ta sợ mẹ ngươi đánh ta, nàng phía trước liền muốn đánh ta, còn có, muốn cho ta giáo, đến cấp học phí. Lưu Kim Ngọc sửng sốt a Lý Phượng Anh lại vừa lòng. Điền ái dân huynh đệ mấy cái ở chơi bài, nghe thấy lời này cũng chưa cái gì phản ứng. Điền ái dân thậm chí vô tâm không phổi cười. Hắn mẹ vợ hầu tinh hầu tinh, đòi tiền cũng không gì A Muốn bao nhiêu tiền? ân 50 đi. Gì? Vương Hắc Nữ cũng trừng lớn trong mắt. Gì? 50. Nàng sao không đi đoạt lấy tiền? Mẹ ngươi cũng không hỏi. Liều Kim Ngọc tức giận nói. Yên bà bà ước gì chế rêu đâu, nàng mới sẽ không nói gì, điền Linh còn nói nhiều đến là người muốn biết là sao làm đâu. Không học, bằng gì đưa tiền. Vương Hác Nữu nói chém đinh chặt sắt nhưng thấy trong nhà đôi ăn không hết sơn cha trong lòng ngứa nhà mình trên cây lớn lên không cần tiền, phí tổn chính là một chút đường, sao tưởng sao cảm thấy có lời, lại nói mùa xuân bán xong, đến mùa thu kết quả còn có thể lại bán, không chậm chê thu hoạch vụ thu lông loại. Này không phải thực dễ dàng liền đem tiền tránh đã trở lại. Gì sinh ý đều là độc nhất phân nhất hiếm lạ. Nếu không, ngươi hỏi một chút nàng có thể hay không tiện nghi. Lưu Kim Ngọc quay lại đầu tới hỏi, Điền Ninh ngậm miệng không nói, Lý Phượng Anh nén cười giả người tốt, đều là thân thích, Ninh nhì, ngươi cho ngươi tẩu tử tiện nghi điểm. Điền Ninh trần trờ nói, thấp nhất 30 đi, không thể lại thiếu, dù sao ta lấy tiền thiếu tẩu tử mẹ ngươi cũng sẽ không thừa ta tình. Lưu Kim Ngọc trở về hồi đáp, Vương Hắc Níu ra 20. Điền Ninh không đáp ứng, sau lại là Điền Vượng phát cùng Điền Ái Dân hòa giải. Điền Ninh mới nhả ra, dạy học địa điểm ở Điền Ninh ra. Vương Hắc Níu liếm gương mặt tươi cười tới cửa, mang theo sơn cha cùng đường. Điền Ninh trực tiếp cấp tay cầm tay giáo là một lần, thẳng đến Vương Hắc Níu học được. Đến nỗi dạy học tàn thứ phẩm, Vương Hắc Níu ra vẻ hào phóng lưu lại nửa bàn tay lớn nhỏ bánh, còn lại toàn đoan đi. Điên ninh đem mới mẻ tới tay 20 phần cho Lý Phượng Anh một nửa, ngày sau vương hắc nữu quay lại đầu tới tính sổ, đều cùng Lý Phượng Anh đánh nhau đi. Sơn cha bánh thuộc về ăn vặt, cùng bánh dán giò cháo quẩy bất đồng là bữa sáng lựa chọn chi nhất, hồi bổn tốc độ không thể so, tốt nhất tình huống là ở năm nay mùa xuân Sơn cha tiêu hao hầu như không còn trước có thể hồi bổn bằng không chỉ có thể chờ đến mùa thu tai chiến. Loại này sớm muộn gì sẽ tránh trở về vượt mức quy định tiêu phí tâm lý không được a Điên ninh giả mù xa mưa cảm thán. Vương Hắc Nữu làm được sơn cha bánh phân bán cho hàng xóm, cũng làm lao bản đi huyện thành bán, bắt đầu đồ mới mẻ, người mua co không ít, bọn họ tránh điểm, nhưng dần dần mà, mua quá người rất ít quay đầu lại mua, làm được sơn cha bánh bắt đầu hế hàng. Tào Xuân Lệ nghe nói lúc sau cũng đi lưu ra mua sơn cha bánh cấp hải tự ăn. Cũng mơ hồ nghe nói này cách làm là từ điển ninh trong tay học được, không khỏi âm thầm ghen ghét, nếu không phải điển ninh sẽ làm hoa hòe loẹ loẹt thức ăn buộc không được hại tử tâm. Nếu có thể từ nàng trong tay học được như thế nào khai bánh mỷ phòng tốt nhất? chương 32. Ga tàu hỏa dòng người chen trúc xô đẩy, rất nhiều người đều là đại tay nải tiểu tay nải khiêng trên bay, hay là là dịu già rắc trẻ, hạ đông thăng kẹp ở trong đám người cũng không thấy được nhiều lắm là gương mặt kia sẽ dẫn tới người nhiều xem hai mắt, hắn Thượng Dương nằm trâu ngồi, đem hành lý an bài hảo liền nằm xuống nghỉ ngơi. Mấy năm nay hắn thường xuyên đến phương nam thành phố lớn qua lại chuyển đồ vật, ngẫu nhiên mang ra tới thời trẻ thu hồi tới đồ cổ tranh chữ hoàng kim châu đào bán đi, bất quá không dám làm cho quá thấy được, bán đi vài thứ kia hồi chỉnh cũng sẽ không không chạy, lộng tới một ít đồng hồ, băng tử khiêng trở về bán trao tay, mọi thứ đều nổi tiếng. Nhắm mắt ngủ hạ sau, Hạ Đông Thăng làm giấc mộng, hắn ngủ rất ít nằm mơ, có khi nghe người ta nói ban đêm làm cái gì mộng đều cảm thấy mới lạ, chậm rãi cũng thành thói quen. Chính là lần này Hạ Đông Thăng làm mộng phá lệ rõ ràng, hắn mơ thấy Điển Ninh tới tìm hắn đòi tiền. Úc, hắn thiếu tiểu cô nương 120 đồng tiền. Điển Linh trước mắt hoạnh, mỉm cười nói, ta phải đi. Hạ Đông Thăng níu mày đi đến chỗ nào? Không biết. Điền Ninh nói xong câu đó lắc đầu liền cùng bay giống nhau, đảo mắt biến mất càng ngày càng xa. Hạ Đông Thăng cùng qua đi truy, chỉ nhìn đến xe vận tải nổ vang mà đến, Điền Linh lại không biết như thế nào ngồi xuống xe lửa thượng, chiều hắn xua xua tay. Hạ Đông Thăng trong lòng không lớn thoải mái, ngươi có thể không cần đi. Ta lưu lại làm cái gì đâu. Hạ Đông Thăng hơi hơi hé miệng, không biết nên nói cái gì đó, ngay sau đó xe lửa khởi động, bóp còi về phía trước mà đi. Hắn trong lòng vừa động, đi theo chạy tới, lại chỉ có thể nhìn đến xe lửa đi càng ngày càng xa. Từ từ, hạ đông thang đột nhiên mở mắt, thùng xe nội đen như mực, ngoài cửa sổ xe vừa lúc xe lửa bắt còi, hắn hướng ra phía ngoài xe một cái, đi ngang qua chính là một cái đèn đuốc sáng trưng nhà ga, chẳng qua không phải ngừng chạm, xe lửa như cũ hướng phía trước đi. Nhưng trong mộng sự vẫn như cũ thực rõ ràng, hạ đông thang đầu gối lên mu bàn tay thượng, tính tính hồi ức cái này mộng. Ra tới mấy ngày nay rất bận, hạ đông thăng cơ hồ không có thời gian tưởng khác, nhưng hiện tại lại rất dễ dàng nhớ tới đi ngày đó buổi sáng Điền Ninh tươi cười, hắn sờ sờ ngược. Điền Ninh xem hắn thư giới thiệu nên không phải là tưởng bắt trước một phần xuất hiện đi. Bất quá nàng trong tay không có tiền, hẳn là sẽ không đi đi. Hạ đông thăng lần đầu tiên như vậy tha thiết hy vọng hứng đông, sau nửa đêm hắn nửa ngủ nửa tỉnh, một chút đều không yên ổn. Xe đến trạm sau đều đem nên phân phát đồ vật đưa đến huyện thành các nơi, hắn cũng chờ không kịp ngồi xe buýt, cưới lên xe đạp đi tuân ra. Đệ 76 trang Thôn trang một mảnh hài hòa yên lặng, đồng ruộng lao động thôn người ngay ngắn trật tự, hạ đông thăng đi ngang qua có người cùng hắn chào hỏi, hắn cũng chỉ tới kịp điểm cái đầu. Tôn hiệu trưởng này cháu ngoại trai tới môi nhà mẹ đẻ quái cần A. Hại, mẹ ruột không có, kia cha lại không đáng tin cậy nhưng không được trông cậy vào ông ngoại cứu cứu sao. Hạ đông thăng một đường tới rồi tôn ra, trong nhà chỉ có tôn láo thái một người ở, thấy cháu ngoại tử thở hồng hộp mà tới, thiếu chút nữa cấp dọa, vội vàng hỏi, đông thăng, người đây là sao? Bà ngoại, mấy ngày nay không ai tìm ta đi. Tôn Lão thái không do nguyên do, cho hắn lấy một cái khăn lông, xem hắn mắt trông mong hỏi liền gật gật đầu, có à. Hạ đông thăng treo tâm đột nhiên nhắc lên, ai tìm ta? Điến ra cái kêu bé trai, têu vệ tinh, hắn không phải tổng tìm ngươi chơi mẹ sao. Hạ đông thăng thở phào nhẹ nhóm, thuận thế ngồi ở ghế mây thượng phát rắc hắn hai chân đều ở nhuôn ra, lúc này mới nhớ tới hạ xe lửa cơm sáng cũng chưa ăn liền buồn ba một đường, khăn lông lau sạch cái chán một tầng hãn, ngửa đầu đáng thương vô cùng nói, bà ngoại, ta đói. Tôn lão Thái không biết nên khóc hay cười, nhìn xem đồng hồ cười nói, một lát liền làm buổi trưa cơm. Ta buổi sáng cơm còn không có ăn. Ai nha, ngươi đạp xe lại đây. Đúng vậy. Tôn láo thái vô vô hàn chán, tôn tử, ngươi lại choáng váng không thành. Ta trước cho ngươi đánh chen trưng tráng bao đi. Hạ đông thăng thở vào một hơi thực không hình tượng nằm liệt ghế mây thượng. Được rồi. Hắn mới vừa nằm kiên định, ngoài cửa truyền đến một tiếng tôn mãi mãi, hắn còn không có phản ứng lại đây. Điền Linh liền bưng một sọt đồ vật vào, hạ đông thăng chính hiếp mắt phơi nắng. Thấy là nàng nháy mắt tưởng ngồi dậy, lại nghĩ đến cái gì, ho khan một tiếng mới chậm gì gì ngồi xong. Điên Linh thấy hắn cũng có chút kinh ngạc, cười cười, đối nên ra tới tôn lao thái nói, tôn mãi mãi, nhà, nhà của chúng ta quả ru có thể ăn, ta mẹ làm ta cho các ngươi đưa tới điểm. Tôn lao thái chính nhìn chầm chầm trong nồi trứng trắng bao, phân phó nói, đông Thăng người đem quả ru tiếp được ngã vào nhà ta trong buồn, ninh ninh ngồi nơi này chơi một lát, ta cấp đông thăng làm điểm cơm, lập tức liền hảo. Không có việc gì, tôn mãi mãi ngải vội. Điền Ninh đem một sọt quả du đưa qua đi, hạ đông thăng từ ghế mây thượng đứng lên liền tinh thần sang láng, đem nộn quả du đưa phòng bếp trong buồn. Tôn Lão Thái vừa thấy nhiều như vậy, ngượng ngùng nói, ta chính là thuận miệng cùng mẹ ngươi muốn một chút, như thế nào làm ra nhiều như vậy, nhà ngươi đủ ăn sao. Nhà ta còn nhiều lắm đâu, năm nay quả du kết đặc biệt vượng. Mấy ngày nay ăn không hết quá trận liền ra rồi không thể ăn. Thường lui tới Lý Phượng Anh cũng sẽ lấy quả du tạo ân tình, nhưng cùng tôn ra không thân, cũng sẽ không đem quả du cấp đến nơi này tới. Năm nay là bởi vì ngày hôm qua Điền Bình Bình thèm ăn, ở tôn gia phủ cận chơi khi ăn nhân ra một cái đùi gà. Lý Phượng Anh trên mặt tao đến hoảng, tôn Lão thái giải vây nói là quay đầu lại yếu điểm quả du liền tính. Hôm nay không còn nhàn, Lý Phượng Anh khiến cho Điền Ái Hoa câu xuống dưới không ít quả du Tôn Láo Thái biên thịnh cơm biên ứng hòa, cũng không phải là, liền ăn này tiết đồ vật, ta này phiến liền nhà ngươi kêu cây quả du thụ kết hảo. Điên Linh cũng không tính toán lâu ngồi, hùng chi hạ đông thăng ăn cơm đâu, hai người ở chỗ này nói chuyện nhiều không thích hợp, chờ tôn Láo Thái ra tới nói hai câu liền đi rồi. Từ vào cửa đến rời đi, vẫn luôn là nghiêm trang mắt nhìn thẳng. Hạ đông thăng thất thần cắn một ngụm trứng trắng bao, vị năng không nhẹ, chọc đến tôn Láo Thái ghé mắt. Cháu ngoại đi ra ngoài số lần cũng không ít, như thế nào liền lần này có vẻ. Ngu đần. Ăn ngon sao? Ăn ngon. Tôn Láo Thái vừa lòng cười cười, vậy ngươi cũng ăn từ từ, không ai cùng ngươi đoạn. Lại nói tiếp, này ninh ninh cũng thật không tồi, làm cái gì đều giống mô giống dạng, trước hai ngày còn dạy cho nàng tẩu tử làm sơn cha bánh, ăn mùi vị không tồi. Ngươi cứu cũng khen nàng ở trường học công tác thực nghiêm túc, mang học sinh tiến bộ không tồi. Tốt như vậy cô nương cư nhiên không ai tới cửa giới thiệu đối tượng, ngươi nói có phải hay không rất kỳ quái ha. Hạ Đông Thăng rũ mắt nhìn chầm chầm trứng trắng bao, nô một tiếng. Tôn Láo Thái thở dài, ta thật là lười đến nói ngươi, xem ngươi gì thời điểm thông suốt đi. Lão Thái Thái nói xong, về phòng bưng điểm sơn trà bánh, thoạt nhìn trong suốt mê người, đây là ninh ninh tưởng điểm tử, ngươi nếm thử xem trọng ăn không, bất quá ngươi không yêu an toàn, đừng toàn đổ nha. biết rồi Hạ đông thăng gấp một tiểu khối để vào trong miệng, mới nếm thử chua ngọt, lại một ngụm liền cảm thấy toan, chịu đựng nhíu mày xúc động muốn ăn hương vị rất mới lạ, thật thông minh. Hắn muốn ăn để nhị khối, đem tôn láo thái cấp kinh chứ. Ăn ngon như vậy. Nếu không ta lại đi cho người mua điểm. Hạ đông thăng một đốn, che che dầu dầu nói, mua nhì, này đó ta ăn không hết, nô, no, đây là mua. Nếu không nhiều mua điểm, ta trở về mang cho doanh doanh ăn. Đúng vậy, Ninh Ninh nhị tẩu cùng nàng nhà mẹ để mẹ cùng nhau làm bán, ta nghe nói là Ninh Ninh dạy cho các nàng, nếu là cấp doanh doanh ăn, chờ ngươi đi thời điểm lại mua cũng đúng, các nàng ra sơn trà bánh bán không xong. Hạ Đông Thăng lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem dư lại sơn trà bánh hùng, sợ lao thái thái nhìn ra cái gì dị thường, một bộ nhíu mày tế phẩm bộ dáng, bà ngoại, ngươi không cảm thấy này sơn trà bánh có điểm phát khổ sao? Nay phong chính là đường hóa học không phải đường đi a ta không nếm ra tới à. Tôn Lão Thái tựa tin phi tin lại nếm một ngụm cảm thấy không thích hợp xác thật là phát khổ không thể không tán đồng nói nhà ta số ngươi miệng nhất điều hạ Đông thăng nhướng my hết sức chuyên chú ăn trứng trắng bao điển Linh hoàn thành nhiệm vụ về nhà Lý Phượng Anh kỹ càng tỉ mỉ hỏi quả du khi coi ai ở nghe nói chỉ có tôn Lãoo Thái một người ở nhà xác thật là có chút thất vọng nhưng cũng chưa nói khác Giữa trưa trưng quả du hoa hoa đổi khẩu vị, Điền Ninh một hơi ăn hai cái cảm thấy mỹ mãn. Điền vệ tinh cơm nước xong liền xông ra ngoài, hắn đi tìm hạ đông thăng chơi, cùng người chín lúc sau hắn phát hiện hạ đông thăng so trong thôn người bình thường có ý tứ có kiến thức. Lý Phượng Anh đi theo phía sau lại nhảy, này vệ tinh vẫn là không một chút định tính, ai? Nhân nàng lại nhảy, Điền Linh nhớ tới nguyên văn điền vệ tinh là quá nghịch ngợm gây sự, sau lại tham gia quân ngũ đi. Tham gia quân ngũ trở về liền thành thành thật thật đi theo Vũ Thanh Sơn làm sự nghiệp, là ba cái huynh đệ tương đối có đảm lược cái kia, hiện tại mỗi ngày nơi nơi chạy vội chơi, là rất lãng phí. Đệ 77 trang Nông thôn rất nhiều tuổi trẻ nam nữ cũng chưa cơ hội ngắm lại chính mình muốn chính là cái gì, đã bị cha mẹ thúc dục làm từng bước lớn lên kết hôn, một thế hệ lại một thế hệ. Bất quá năm nay trương binh còn không có bắt đầu, nếu điền vệ tinh phù hợp điều kiện. Nói không chừng sẽ có cơ hội đi rèn luyện một chút, hiện tại chơi một chút coi như là trước tiên thả lỏng. Điền Ninh nhịn không được lại đi phiên phiên lịch này lúc trước gửi cấp báo xã thư tín không có hồi âm, vu Thanh Sơn bên kia cũng không có bất luận cái gì động tĩnh nàng lo được lo mất tưởng, nếu không thuận lợi vậy nên làm cái gì bây giờ. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, hôm sau giữa trưa người phát thư tới đưa kiện, có Điền Ninh một phong gửi thư, là lúc trước gửi cấp nhà xuất bản có hồi âm. Nhà xuất bản sắc thật có phiên dịch kế hoạch, chính trực mở ra lúc đầu, nhà xuất bản tính toán tiến cử ngoại quốc, đã liên hệ nguyên tắc tác giả bắt được cho quyền, đang ở tìm phiên dịch nhân tài phiên dịch nguyên tắc, nếu chiếm được tiền cơ ở quốc nội xuất bản, tiêu tiền lời đem phi thường khả quan. Bất quá cũng không phải ai đều có thể bắt được cái này nhiệm vụ, không nói đến nhà xuất bản có thể liên hệ thành danh phiên dịch tác giả, cũng có thể tìm cao giáo ngoại văn láo sư, nhưng căn cứ quảng nạp nhân tài nguyên tắc. Nhà xuất bản có kế hoạch tuyển nhận gửi bài, căn cứ bọn họ cung cấp thư đơn, cô ý hướng dịch giả có thể phiên dịch một đoạn văn chương gửi đến nhà xuất bản cung biên tập tuyển chọn. Điên Linh xem qua thư đơn, đều là kinh điển ngoại văn danh tác, nàng ở giáo đã từng giúp lao sư đã làm phiên dịch công tác, thêm chi chuyên nghiệp cơ sở ở, phiên dịch nguyên tắc cũng không phải thập phần khó khăn, cơ hội liền ở trước mắt, nàng tính toán thử một lần, bài ở trước mắt nan để là trước mua được nguyên văn thư còn phải đi một chuyến huyện thành. Chờ tới rồi cuối tuần thiên, Điền Linh đỉnh Lý Phượng Anh bất mãn, Lưu Kim Ngọc Đấu kỵ trung ra cửa chờ xe buýt, bất quá xe buýt không chờ tới, lại chờ tới rồi một nhà bốn người. Vũ Thanh Sơn mang theo ba hải tử cũng tới chờ xe buýt, chạm vào mặt, hai bên phải chào hỏi. Đi huyện thành. Đúng vậy. vu Thanh Sơn cười cười, ta đi cấp hải tử chụp ảnh. Tiểu mau nghe vậy, hoặc bác chỉ chỉ chính mình mà nói, ta hôm nay quá xinh, Ba ba phải cho chúng ta chụp ảnh. Điền Linh túi đầu xem hắn, tiểu gia hỏa có một đôi má lún đồng tiền, cười rộ lên thực đáng yêu, mà mặt khác hai hải tử nhìn về phía nàng ánh mắt tràn ngập tò mò, nàng hưu hảo cười. Nhà các ngươi hải tử thừng ngoan, chỉ là khách khí tính khen một khen. Vu Thanh Sơn xoa xoa tiểu mao đầu, gật gật đầu cũng không nhiều nói, hắn rõ ràng hiện tại cùng Điền Linh lui tới thân thiết, chỉ biết cho nàng mang đến phiền thoái. Hôm nay chờ xe người không ngừng bọn họ, tới một đôi tuổi trẻ phu thê còn có trung niên phụ nữ, Điền Linh vừa vặn dựa thế ly xa chút, bất quá vẫn là không khéo, xe không có tới, tới Tào Xuân Lệ. Tào Xuân Lệ thấy bọn họ 5 người chạm không xa không gần, phản phất kiếp trước hài hòa một nhà 5 người, nàng véo véo lòng bàn tay, giả vờ ý cười đi tới, các ngươi đi huyện thành như thế nào cũng không cùng ta nói một tiếng. Điền Lao Sư cũng đi huyện thành A nàng hoàn toàn là chính thất trảo gian tiểu tam ngữ khí, xem ra Điền Ninh vẫn là không chịu từ bỏ Vũ Thanh Sơn cái này tiềm lực cổ, trước công chúng cũng muốn bái vu Thanh Sơn không bỏ, vu Thanh Sơn chính là có chủ người. Điền Linh ha có thể xem không hiểu nàng suy nghĩ cái gì, thẳng tắp xem qua đi, cười khẽ, đúng vậy, đi huyện thành, người là, ta học sinh ra trưởng, tàu xuân lệ tươi cười cứng đờ, nàng không xác định là cố ý vẫn là vô tâm, đi đến ba hải tử bên cạnh, Chiếm hữu rục mười phần nói, đây là nhà ta hài tử. Thì ra là thế. Điền Ninh liễm đi tươi cười, chạm xa hơn một ít. Tào Xuân lệ lăng, Điền Lao Sư, ngươi đây là ý gì? Điền Ninh nói thẳng, ngươi nếu không phải ta học sinh ra trường, ta đây cảm thấy chúng ta không nói gì cùng nhận thức tất yếu. Tào Xuân lệ cảm thấy thu được vũ nhục quay đầu xin giúp đỡ, Thanh Sơn. vu Thanh Sơn ánh mắt thâm trầm, bên ngoài thượng vẫn là cười. Ngươi cùng hài tử nói chuyện đi Chính là Tào Xuân Lệ còn tưởng phản bác Nhưng xem vu Thanh Sơn cũng chưa xem Điền Linh liếc mắt một cái Cũng không có giữ gìn thái độ Lúc này mới làm nàng không hảo phát tác Chỉ có thể túi đầu cùng vu Tiểu Quân nói chuyện Thấp thấp nói một câu nói vu Tiểu Quân kinh ngạc nhìn nhìn Điền Linh Cùng lúc đó Tiểu Mao nháo không muốn nhiều chạm Muốn cho vu Thanh Sơn ôm đi Dẫn tới vu Thanh Sơn vẫn chưa nghe rõ Tào Xuân Lệ nói gì đó Xe buýt như thế nào còn chưa tới Sẽ không hôm nay không có xe đi Đang lúc người nghị luận Hạ Đông Thăng cưới xe đạp từ cửa thôn ra tới Nhìn thấy Điền Ninh đứng ở chỗ đó Cưới xe trực tiếp lại đây Thời tiết đã ấm áp nhiều Hạ Đông Thăng xuyên đơn bạc Chỉ một kiện màu xanh đen áo lông Quần cắt vừa người Nhân tinh thần lớn lên cũng hảo Trên mặt mang theo cười Tự nhiên đưa tới chở xe mấy người ánh mắt Hắn hỏi đồng dạng lời nói Đi huyền thành Điền ninh gật gật đầu hạ đông Thăng Dương Dương cảm đi thôi ta cũng đi huyện Thành ngươi ra tới trưởng hiện tại xe buýt phòng trừng rất nhiều người Hảo Điền Linh không có do dự ngồi trên xe đạp ghế sau chảo hảo tay vịt, xe đột nhiên về phía trước nàng cũng không quay đầu lại nhìn về phía trước hai người đi tiêu xái tự tại taoo Xuân lệ cùng vu Thanh Sơn cũng chưa như thế nào phản ứng lại đây vu Thanh Sơn nhìn hai người đi xa bóng dáng mặc danh cảm thấy thực xứng đôi Nhưng tâm lý lại không lớn thoải mái. Tào Xuân Lệ còn ở suất thần, nàng không lớn xác định vừa rồi người có phải hay không hạ đông thăng, nhưng trừ bỏ hạ đông thăng trong thôn cũng không có như vậy xuất sắc hậu sinh. Kiếp trước, hạ đông thăng đối điển mình chiếu cô có thêm, không nghĩ tới bọn họ hiện tại liền nhận thức. Thanh Sơn, này điền lao sư quái không chú ý, cô nương mọi nhà hòa giải nhân ra ngồi xe đi thì đi. vu Thanh Sơn đã sớm thu liễm tươi cười, lạnh giọng nói quản hảo chính ngươi sự là được, ngươi như thế nào có mặt đi chửi bới Điển Ninh. Tào Xuân Lệ còn cảm thấy bị khuất, thanh sơn, ta nghe nói ngươi cùng Điển Ninh tương quá thân, muốn nhìn một chút nàng là gì hình dáng người, ta lại không so đo chuyện này. Ta cùng Điển Ninh thanh thanh bạch bạch, không có bất luận cái gì quan hệ, ta không tưởng phục hôn cũng không kết hôn, ngươi muốn nháo cứ việc nháo. Vụ thanh sơn trực tiếp bày ra bằng phẳng thái độ, Tào Xuân Lệ cứng lại, ngược lại không dám nói cái gì. Vũ tiểu quân ở hai người trung gian qua lại xem, hắn biết cha mẹ ở cãi nhau, mà cãi nhau trung tâm là bởi vì vừa mới điển lao sư, mụ mụ nói ba ba là bởi vì điển lao sư mới không muốn cùng nàng hợp lại, nói điển lao sư là hồ ly tinh. Đệ 78 trang 3. Hai người các ngươi đừng xảo Tào Xuân Lệ trong lòng vui vẻ, Thanh Sơn, ngươi xem hải tử đều biết đừng làm cho hai ta cãi nhau. Vũ Thanh Sơn chào phúng hỏi Người biết ta mang hải tử vào thành làm gì không? Ta, ta, không phải dẫn bọn hắn đi được thêm kiến thức sao? Vẫn luôn trầm mặc tinh tĩnh mở miệng, hôm nay tiểu mau ăn sinh nhật, ba mang chúng ta đi chụp ảnh. Tào xuân lệ tươi cười hoàn toàn nước ra. Chờ xe vây xem quần chúng nghe không rõ kỹ càng tỉ mỉ nội dung, nhưng nhìn tình hình đều nhịn không được cười. Vu thanh sơn không có gì kiên nhẫn nhìn về phía trước, hạ đông thăng chở điển linh đã sớm đi xa. Điên ninh quay đầu lại nhìn xem vẫn cứ không có xe buýt thân ảnh, nhịn không được hỏi, ngươi có phải hay không kỵ đến quá nhanh. Hạ đông thăng cái chán đều nhiệt ra mồ hôi tới, còn phải trang bình tĩnh nói, không có việc gì, chúng ta sớm một chút đến huyệt thành nếu là xe buýt từ phía sau theo kiệm cũng sẽ không dừng ở mặt sau. Ngươi vui vẻ liền hảo. Nàng cùng hắn nói giỡn, phản phất vẫn là hứng thú không cao. Hạ Đông Thăng nghe điền vệ tinh nói nàng đi huyện thành liền vội vàng thu thập một phen từ trong nhà ra tới, ra tới lại nhìn đến nàng gặp phải Vũ Thanh Sơn kia toàn ra, đáy lòng vẫn luôn biệt níu, lúc này thật sự nhịn không được hỏi, ngươi về sau tính toán làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Hạ Đông Thăng lại cảm thấy này vấn đề không ổn, cô nương ra tương lai như thế nào sẽ nói cho hắn nghe, đơn giản thay đổi cái cách nói, ta xem mặc kệ Tào Xuân Lệ đã làm cái gì? kia toàn ra là muốn phục hôn. Điền Linh cười hỏi, bởi vì hài tử. Nếu vu Thanh Sơn bởi vì hài tử phục hôn, kia nàng đến chạy càng mau một chút, một đôi nhị đánh không lại à, bất quá xem vu Thanh Sơn bộ ráng, không giống như là không có tính toán trước. Ấn. Nàng trong thanh âm tràn ngập nghi ngờ, nháy mắt hạ đông thăng cảm thấy trong lòng nặng chiếu, nghẹn muốn chết, tốc độ xe chậm lại. Điên Linh không có phát hiện hắn suy sút, làm cái giả thiết hỏi, nếu ta là nói nếu, ngươi tức phụ sinh hài tử cùng người chạy, sau đó nàng lại trở về, ngươi còn sẽ phục hôn sao. Hạ đông thăng thiếu chút nữa dưới chân giấm hoạt, ổn định tay lái cẩn thận hồi tưởng nàng vấn đề. Gian năn nói, ta điểm bối đến loại trình độ này sao? Ta nói là nếu nha. Sẽ không có loại này nếu, ta hẳn là sẽ không cho nàng cùng người khác chạy cơ hội. Điên Linh cười, ngươi như vậy tự tin. Hạ đông thăng gật gật đầu. Nghĩ đến nàng nhìn không thấy hắn ở phía trước biểu tình, trịnh trọng nói, ta tức phụ nhi cần thiết cùng ta một lòng, kia nếu không phải, ta tình nguyện không kết hôn. Điên ninh tươi cười biến thành cười khổ, này xác thật là hạ đông thăng tính cách. Nàng thời gian dài không nói chuyện, hạ đông thăng nhanh chóng lại tiểu tâm quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, ngươi làm sao vậy? Nên không phải là ở lo lắng hạ đông thăng cùng tào xuân lệ phục hôn đi. Nàng! Liên như vậy thích một cái mang theo ba hài tử nam nhân. Điền Ninh thở dài, không như thế nào, chính là cảm thấy ngươi. Cùng người khác không giống nhau. Hạ Đông Thăng trong lòng ngũ vị trần tạp, người đây là khen ta còn là tổn hại ta. Nàng không phải là xuyên thấu qua hắn xem vu thanh sơn đi. chương 33 Điền Ninh cùng Hạ Đông Thăng thảo luận không có kết quả. Cứu này nguyên nhân là, người bất đồng thảo luận đi xuống cũng không có ý nghĩa. Điền Ninh đơn phương tỏ vẻ tạm dừng. Hạ Đông Thăng một ngụm lao huyết nôn ở trong lòng, nửa đời Rốt cuộc tới rồi huyện thành, Điền Ninh muốn đi hiệu sách, Hạ Đông Thăng liền nói, ta tiện đường đưa ngươi qua đi đi. Điền Ninh kỳ quái thực, ta vừa rồi đã quên hỏi, ngươi tới huyện thành làm cái gì? Hạ Đông Thăng cào cào cái chán, phản phất vừa định lên, ta tới ngân hàng một chuyến, đúng rồi, trả lại ngươi tiền. 120 khối vật quy nguyên chủ, Điền Ninh nghĩ nghĩ nói, ta cũng đi ngân hàng tồn một chút đi ta có thể đem sổ tiết kiệm thả ngươi chỗ đó giúp ta bảo tồn sao. hắn gọn gàng dứt khoát gật đầu. Hành! Điên Linh đi ngân hàng tồn 100, trong tay lưu gần 50 đồng tiền khẩn cấp thêm mua thư dùng, rồi sau đó hai người đi hiệu sách mua thư. Hạ Đông Thăng lý do rất đơn giản, chờ xe đều đợi không được, ngươi trở về càng khó, ta còn là đem ngươi mang trở về đi, bằng không bà ngoại nên mắng ta. Hảo! Chính là quá vất vả ngươi! Hạ Đông Thăng tiểu kiểu khỏe miệng, Vẻ mặt bình tĩnh nói, "Còn hảo, ngươi lại không nặng. Điên Linh quay đầu đi xem hắn, hắn chính dường như không có việc gì xem ven đường chiêu bài, nàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước ánh mắt có chút mờ mịt. Hiệu sách vẫn là cái kia, lão bản thấy Hạ Đông Thăng đầu tiên là vui vẻ, rồi sau đó buồn bực nói, "Lại tới đưa hóa." "Không nên a, phía trước không như vậy thường xuyên, chẳng lẽ làm đến cái gì thứ tốt?" Đối mặt lão bản tha thiết chờ mong, Hạ Đông Thăng nhàn nhạt như nói, ta tới mua thư, không chào đón. Lão bản hải nha một tiếng, khoa chương nói, như thế nào sẽ? Người yêu nhất đọc sách ta lại không phải không biết, lần trước còn làm ta cho người lưu như vậy hậu một quyển từ điển lúc này xem gì. Hạ Đông Thăng không ngôn ngữ, nhìn về phía Điển Ninh, Điền Ninh nguyên bản thực cố kỵ ở quen thuộc người trước mặt nói muốn mua nguyên văn thư, này không phù hợp nàng nhân thiết, nhưng đại khái quét liếc mắt một cái hiệu sách liền biết không có nguyên văn thư. Dựa vào hạ đông thăng quan hệ có lẽ có thể mua được, đơn giản nói hai tên thật tự. Lao bản nhữ mày nghĩ nghĩ, sách này, ta trong tiệm không có nha. Hạ đông thăng thoáng nhìn hắn biểu tình liền biết sao lại thế này, giả cụ một tiếng nói, Ngươi lớn như vậy hiểu sách như thế nào lao thiếu thư. Ta vì sao thiếu thư người không biết sao hồi sự. Ta ý tứ là sách này có thể có. Lao bản đem trong tay rẻ lao nem xuống, tức giận nói, kêu ngài chờ xem. Hai người hợp tác hồi lâu, đều biết đối phương là người nào, hạ đông thăng này thái độ liền cho thấy đi theo hắn bên người cô nương là có thể tin người, một người đi tiểu kho hàng tưởng lay ra tới này hai quyển sách. Hạ đông thăng nhỏ giọng giải thích, hắn hẳn là tìm không ra. Điền ninh kinh ngạc hỏi, vì sao? Hắn còn không có trả lời, lão bản gục xuống mặt ra tới, xoa bóp giữa mày cao thâm nói, nếu là xem hiểu liền chính mình đi vào tìm đi, ta xem không hiểu. hạ Đông Thăng Lập tức bắt lấy điển Linh thủ đoạn mang nàng đi tiểu kho hàng, trên mặt nhất phái đạm nhiên giải thích, hắn độn rất nhiều thứ nhưng là có chút tự căn bản nhận không được đầy đủ, ngươi muốn liền chính mình tìm. Đệ 79 trang, điển Linh túi đầu xem hắn tay, tùy ý hắn lôi kéo đi. Đến tiểu kho hàng, hắn tự nhiên mà vậy buông ra tay, chỉ vào đôi ở góc hai đại chồng thư nói, nha ngươi đi xem có hay không ngươi muốn. Hai đại chồng tất cả đều là nguyên văn thư. Anh này Pháp còn có tiếng Nga tiếng Đức, thư thượng mang theo trang giấy chồng chất lâu lắm đặc có mùi mốc, Điền ninh cầm lấy trên cùng một quần nhìn, thư là dùng quá, mặt trên còn có chung tiếng Anh phê bình, phê bình người tiếng Anh chữ viết cảnh đẹp ý vui, chữ Hán thiết họa ngân câu, hiển nhiên là cái này niên đại cực phú học thức người. Đây là, lão bản hơi có chút phiền muộn giải thích, từ trước trộm thu hồi tới, nghe nói chủ nhân là một vị lão giáo thụ, hắn qua đời sau con cái không dám lưu trữ. Sợ bị người nắm sai, ném tới trạm phế phẩm làm ta ẩn nấp rồi, ta cũng xem không hiểu, chính là cảm thấy tốt như vậy thư ném quái đáng tiếc, hiện tại tình thế hảo, ta đang định ngày nào đó đưa đến thư viện hoặc là trường học, người coi trọng nào vốn có dùng liền đem đi đi. Điên ninh nghiêm túc cùng lão bản nói lời cảm tạ, ta mượn một đoạn thời gian là được. Nàng đã từ nhà xuất bản cấp thư đơn xác định phiên dịch trong đó hai buồn, trong vấn tượng, này hai buồn ở quốc nội bản dịch xuất hiện so vãn. Nàng người cạnh tranh sẽ thiếu một ít Hai chồng trong sách vừa lúc có điền ninh muốn tìm thư Nàng thật cẩn thận đem hai quyển sách trừ lên Phất đi mặt trên bụi đất tùy tay mở ra Trang sách bảo tồn hoàn hảo Trong đó không thiếu chủ nhân phê bình giải thích Trên mặt không tự giác lộ ra tươi cười tới Như hoạch chân bảo Lão bản thấy nàng như thế Kia sợi tùy ý cũng không có hắn sống này vài thập niên đều cùng thư giao tiếp Nhất minh bạch cái dạng gì nhân tài là chân chính yêu quý sách vở Điên ninh lấy tiền cho hắn đương tiền thế chấp thời điểm, bị hắn cự tuyệt, đưa ngươi, hảo hảo yêu quý liền thành. Điên ninh trong lòng bất an, còn muốn nói nữa liền thấy hạ đông thăng lắc lắc đầu. Ngươi thu đi, có lẽ so đưa đến thư viện hữu dụng, hoặc là dùng xong đưa đến thư viện cũng thành, chúng ta cấp lao bản giảm bất điểm gánh nặng. lão bản nghe xong không biết nên khóc hay cười, cười mắng, ngươi ra hỏa này. Hạ đông thăng nhún nhún bay, ta nói sai rồi sao? Không có. Vậy hành, ra hiệu sách, sợ Điền Ninh có cái gì gánh nặng, Hạ Đông Thăng tùy ý giải thích, ta cùng hắn nhận thức khá dài thời gian, giúp quá hắn không ít vội, lấy hai quyển sách không tính gì. Điền Ninh em thầm thở dài, chính là ta thiếu ngươi rất nhiều nhân tình. Hạ Đông Thăng càng tùy ý, nhướng mày nói, nhà của chúng ta tiểu cương nhưng quý giá, ngươi cứu hắn, ta thế hắn báo đáp một chút là hẳn là. Ta đây thỉnh ngươi ăn giữa trưa cơm đi. Hành! Chúng ta đi tìm đồ trấn bọn họ ăn bánh rán giỏ cháo khỏe đi. Điên Linh nụ trí, tưởng còn điểm nhân tình như vậy khó sao. Hạ Đông Thăng làm bộ không thấy được nàng ngoài hoại, cưới lên xe đạp thẳng đến xưởng dẹt phụ cận, còn chưa tới tan tầm thời gian. xưởng dẹt cửa người còn không nhiều lắm, nhưng vạn hồng ngân tiểu quán chức đã vây quanh 5-6 người, đều mắt trông mong chờ bánh rán giỏ cháo khỏe ra lò. Điên Linh đi qua đi hôm một tiếng tổ tử, vạn hồng ngân chăm vội bên trong ngẩn đầu nhìn đến nàng tuy cười đều mau tràn ra tới. Ninh ninh, ngươi đã đến rồi, mau ngồi, mặt sau có tiểu băng ghế. Ta vào thành tới, thuận đường tới ngươi nơi này nhìn xem, còn hành đi. Vạn hồng ngân chớp chấp mắt, nhỏ giọng nói, hành, quá được rồi, muội tử, ta thật đúng là lấy phúc của ngươi. Điên ninh cũng không hỏi cụ thể buôn bán ngạch, lương rửa nhiều như vậy lưu lượng khách, không kiếm tiền mới kỳ quái, nhưng nhìn đến cụ thể tình huống, nàng đi theo an lòng. Vạn Hồng Ngân vội xong chờ ăn khách nhân, riêng cấp Điền Ninh là một phần, ngài là sư phó, cho ta lời bình lợi bình như thế nào nhi? Nàng dựa theo Điền Ninh nhắc nhở, bánh rán giò cháo quẩy bên trong bỏ thêm sốt giòn ma diệp, thực khách đều cảm thấy mới mẻ, khen không dứt miệng. Điền Ninh ăn một ngụm cũng cảm thấy hảo, vẫn luôn không ra tiếng Hạ Đông Thăng cảm thấy không thể tình nguyện đương cái trong suốt người, cũng hô một tiếng đầu tử. Vạn Hồng Ngân quả nhiên cả kinh, Đông Thăng, ngươi rỉ thời điểm lại đây? Hạ Đông Thăng chỉ chỉ Điền Linh, ẩn ẩn lên án nói, ta cùng nàng cùng nhau tới. Kết quả đến địa phương liền đem hắn cấp đã quên. Vạn Hồng Ngân cười to, ở hai người chi gian qua lại nhìn xem, trêu kẹo nói, đừng nóng nội, ta lập tức cho ngươi làm một phần. Hai ngươi cùng nhau vào thành A. Đây là định môi vẫn là sao? Nàng nói trước tiếp, đảo giáo Điền Linh trước mặt đỏ, liên tục lắp đầu, không phải, ta là vừa khéo gặp phải Đông Thăng ca. Hạ Đông Thăng mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ đây là thật sự, chẳng qua người nhìn chầm chầm một bên than tổ ông âm thầm cảm thắn người không có tâm nhãn là không được Vạn Hồng Ngân càng xem càng cảm thấy hai người xứng đôi Tuy tiện nói Ninh Ninh, ngươi có phải hay không nên nói nhân ra ta xem đông Thăng không tội A ngươi nhưng đừng bỏ lỡ cái này, nhìn thượng hắn cô Nương có không ít đâu Tổu tử,ươi đừng nói dỡn điến Ninh chỉ cảm thấy trên mặt thiêu đến hoảng, làm bộ phải đi, Vạn Hồng Ngân mới đỉnh chỉ chưa nói, chờ đỗ chấn tan tầm lại đây cấp tức phụ nhi hỗ trợ, cũng cảm thấy hai người có tình huống. Huynh đệ, người đến nỗ lực hơn à, ta so ngươi đại một tuổi đều kết hôn 2 năm hài tử một tuổi, ngươi cũng không thể lại kéo xuống đi, như vậy Tuấn Quang quân là cái tai họa Hạ đông thăng mặt vô biểu tình, ngươi kết hôn sớm không dậy nổi a Đỗ chấn gật gật đầu, dù sao hiện tại sẽ không có người thúc giục ta. Hai cai chính trực tuổi kết hôn nam nữ đơn giản sớm rời đi, Hạ Đông Thăng hứng thú dã rời nói, ta hẳn là làm người mời ta đi tiệm cơm ăn cơm. Hắn nhìn người khác khoe ra, kỳ thật là có điểm tâm đủ. Điên Ninh không nghĩ nhiều, hứa hẹn nói, lần sau có cơ hội ta thỉnh người đi tiệm cơm ăn. Hai người đi ngang qua tiệm cơm, Hạ Đông Thăng vô tình nhìn thoáng qua, Vũ Thanh Sơn kia toàn ra vừa vặn từ tiệm cơm ra tới, hắn nháy mắt không tâm đủ ra tốc kỵ qua đi quyết định đi một con đường khác hồi thôn. Điền ninh cái gì cũng chưa thấy, chỉ là cảm thấy nàng tuy rằng không nặng, nhưng 90 cân vẫn phải có, vị này chở nàng đều sẽ kỵ mau bình thường hẳn là có đua xe tiềm chất. Hồi thôn lúc sau, Điền ninh nắm chặt thời gian đem Nguyên Văn Thư nhìn một lần, quyết định chọn cao chiều bộ phận phiên dịch 78.000 tự đầu cấp nhà xuất bản, vì thế nàng còn lấy ra mua trở về vẫn luôn luyến tiếp dùng ngọn nến. Một bên thiên dịch một bên cân nhắc trong thôn khi nào có thể thông thượng điện. Đệ 80 trang. Đại khái là ông trời đều ở giúp nàng. Điền Linh nhắc mãi mở điện ngày hôm sau. Trong thôn đại loa thép to. Trong thôn chuẩn bị mắc cột điện. Nam nữ già trẻ nguyện ý làm việc có thể đi hỗ trợ kéo cột điện. Trong nhà nguyện ý mở điện cũng báo thượng danh đi. Mẹ, nhà ta an dây điện sao? Lý Phượng Anh không một ngụm đáp ứng. Trước nhìn xem nhân gia an bất an. Điền Linh tưởng tượng. Ý lý lý phượng anh sĩ diện trình độ, nhân ra đều an, nhà mình cũng sẽ an. Người trong thôn hung hăng vì mắc dây điện cao hứng một phen, nhân trong đất không có gì việc nhà nông, rất nhiều tráng lao động đều báo danh đi thăm ra, bọn họ đến đem tới gần mấy cái thôn cột điện đều cấp kéo trở về, thống nhất mắc trang bị. Điền ái hoa cùng điền ái dân cũng đi, thuần túy thể lực sống, mấy ngày hôm trước trở về đều là mệnh trực tiếp nằm liệt trên giường cùng chết cẩu dường như, đến thứ 6 thiên. Điền ái hoa trở về so với phía trước tinh thần không nói, còn thần bí hề hề nói cái bắt quái. Hôm nay cùng nhau kéo cột điện thời điểm có người đánh nhau rồi. Lý Phượng Anh cùng Lương Tiểu Song đều cảm thấy bình thường, đồng ruộng hai đầu bờ ruộng đánh nhau người chỗ nào cũng có, có người địa phương liền có phân tranh bái. Điền ái hoa tiếp theo công bố nguyên nhân, ta cách này vài người gần, nghe thấy là sao hồi sự, cùng phía trước cùng Tiểu Mội thân cận cái kia vu Thanh Sơn tức phụ có quan hệ. Lý Phượng Anh nháy mắt tinh thần tỉnh táo, sao hồi sự. Nàng phía trước cấm ở nhà nói lên Điền Ninh cùng vu Thanh Sơn tương quá thân sự, lúc này xem Điền Ái Hoa thái độ là có náo nhiệt xem, lập tức trở nên không giống nhau. Lương Tiểu song tắc cẩn thận nhìn nhìn cô em chồng biểu tình, ai ngờ Điền Ninh cũng hưng thú bừng bừng nhìn về phía Điền Ái Hoa, nàng trong lòng nổi lên nói thầm, chẳng lẽ cô em chồng thật coi trọng vu Thanh Sơn, ngóng trông nhân ra hai vợ chồng không thể phục hôn. Sao hồi sự, nói nhanh lên. Điền ái hoa thanh thanh giọng nói, sáng nay thượng kéo cột điện thời điểm, có người nói lên tảo xuân lệ mất trí nhớ ở bên ngoài ngốc đã hơn một năm, có hay không khả năng cấp vu Thanh Sơn đội nón xanh, làm việc không phải cái trong thôn người sao. Có cái là huyện kế bên lại đây, chính là vu Thanh Sơn tức phụ ngây người một năm cái kêu huyện, hắn vừa nghe liền nói không đúng. Sao không đúng? Điền ái hoa uống miếng nước, thông thả ung dung nói, mẹ! Người làm ta xuyễn khẩu khí, không cần khóc. Cùng nhau làm việc đều là tráng lao động, nữ nhân không mấy cái, nam nhân tụ ở bên nhau nói bậy hải khẳng, cái gì đều có, có điền tôn trang cùng tàu trang hai thôn người nhận thức vu thanh sơn cùng tàu xuân lệ, liền nói khởi Tào xuân lệ mất tích một năm mới trở về kỳ sự. Trương quý nói, thanh sơn hiện tại không đáp ứng phục hôn, có phải hay không sợ hai hắn tức phụ ở huyện kế bên từng có người a Hầu Tăng nói, kia nói không tốt. Nói không chừng lại tìm một người nam nhân, ở huyện kế bên quá đến không hảo lại nghĩ tới trong nhà tới, nào có nhấm xảo, gì đều đã quên. Trương Quý đang khinh cười, chính là, Thanh Sơn cũng lợi hại, người một ném liền làm ly hôn, phòng chừng là đối này tức phụ không hài lòng, nàng tức phụ lớn lên không tội A Hầu Tam nói, hắc, kia Tào Xuân Lệ cũng không sạch sẽ đi, trước kia không phải có người gặp qua nàng thường xuyên đi thanh niên trí tức điểm cùng những cái đó thanh niên trí thức đi nhưng gần. Hai người nói không chút nào cố kỵ, dù sao chính chủ không ở nơi này, sau lưng nói tiểu lời nói cũng sẽ không làm người biết. Lúc này, mặt sau theo kịp một người, nghe được huyện kế bên hai tự liền tấu đi lên hỏi là ai mất trí nhớ ở huyện kế bên ngây người một năm. Nhâm hiếm là chuyện này ta sao không nghe nói qua. Trương Quý khinh thường nói, chuyện gì đều là người đã biết. Người tới ngô phát tài không phủ. Ta chính là huyện kế bên tới chỗ này làm việc, huyện thành gì sự ta không biết, ta và các ngươi nói, các ngươi khẳng định bị người lừa, không ai mất trí nhớ ở huyện thành trụ một năm, đó là gặt người. Trương Quý cùng Hầu Tam đều kinh ngạc, chăm miệng một lời nói, sao không có khả năng, Tào Xuân Lệ mãi mãi gác trong ngộng mơ thầy cháu gái ở huyện kế bên, tự mình đi tiếp. Đánh giắm, nào có như vậy chuyện này, nàng nếu là gì đều biết không trước cấp hải tử nói chỗ nào có vàng. Nô phát tài không đợi hai người phản bác, cười tủng tìm mà nói, ta lời nói thật cùng các ngươi nói, kia toàn ra chính là đi huyện thành dạo qua một vòng, còn tìm đến nhà yêm cửa, tưởng cùng ta thương lượng nói, nếu là có người tới hỏi hắn khuê nữ có phải hay không ở nhà yêm ngây người một năm, têu im trả lời đúng vậy, ta quang côn một cái, nếu là có cái nữ ở nhà yêm trụ một năm, ta còn không đem nàng biến thành tức phụ nhi, ta có phải hay không đốc. Hầu Tam thử hỏi. Ai biết ngươi nói chính là thiệt hay giả? Nô Phát Tài ngẩn đầu nói, ta không riêng biết Tảo Xuân Lệ toàn ra gặp người, ta còn biết Tảo Xuân Lệ không phải ở huyện kế bên ngốc một năm, nàng là từ Hải Thị trở về, tháng chạp 20 ở các ngươi huyện thành hạ xe. Ta ở xe lửa thượng gặp phải nàng, kiếm hai vừa đứng hạ xe. Ta cho các ngươi nói, nữ nhân này nói không chừng là đặc vật đầu lĩnh, nói hoa hoa lệ, kỳ thật là đến ta nơi này hại người tới. Gì? Nô Phát Tài càng thêm nghiêm túc, các ngươi vừa rồi nói quá tà hồ, ta phải cùng các ngươi nói rõ ràng là sao hồi sự a Bảo hộ nhân dân quần chúng là trách nhiệm của ta. hắn thanh âm không lớn không nhỏ, đi ở phụ cận đẩy kéo cột điện xe đẩy hai bánh người đều có thể nghe thấy, trong đó cũng bao gồm tàu chấn hoa thân cha tàu phúc nguyên. Tàu phúc nguyên bất chấp đang ở xe đẩy, buông tay chạy tới bắt lấy Nô Phát Tài hỏi, ngươi nói chính là thật sự, thật sự không thể càng thật. Trở về ngày đó Tào Xuân Lệ tiền bao bị người trộm, vẫn là ta kêu cảnh sát đem tiền tìm trở về. Ngươi nếu là không tin quảng kêu Tào Xuân Lệ lại đây, ngày đó trên xe cảnh sát cũng có thể làm chứng. Tao Phúc Nguyên vừa nghe, quay đầu tìm được cách đó không xa, Tào Xuân Lệ thân cha Tào Đại Nguyên Tư đánh lên. Quý tôn, ngươi tức phụ có phải hay không lừa yếm? Chương 34. Tao Phúc Nguyên so với hắn tức phụ Ngụy Hồng Hà có điểm đầu góc, bắt lấy Tào Đại Bảo liền đánh. Nhà mình nếu không phải bị Dương Tam Ni lừa dối đi tìm điển xảo chân từ hôn, hắn nhi Tảo Trấn Hoa đều đến chuẩn bị kết hôn, không nói đến năm nay lễ hỏi so năm trước nhiều, nông thôn cũng lưu hành một thời muốn tam chuyển một vang, bọn họ lại cấp nhi tử cưới vợ khẳng định đến nhiều bỏ tiền. Nếu không phải trong nhà không có tiền, Tào Phúc Nguyên cũng không cần bị ngụy Hồng Hà thúc dục ra tới kéo cột điện kiếm tiền, đây chính là cu ly. Đều là ngươi lừa im. Ta đánh chết ngươi. Tàu đại bảo ngốc lập tức cũng không phục bị đánh, quay người liền cùng tàu phúc nguyên tư đánh vào cùng nhau, chung quanh người vừa thấy tình hình không thích hợp, lập tức đi lên khuyên can. Đệ 81 trang Tào phúc nguyên thân thể so tàu trấn hoa cương điểm, nhưng tuyệt đối so với không thượng Tào đại bảo. hắn phản ứng lại đây liền cấp tàu phúc nguyên tấu mặt mũi bầm dập, ai ra ai ra kêu to. Đánh chết người rồi! Đánh chết người rồi! Cùng hai người cùng thôn, có điểm làm ra vẻ hàng xóm đều tới khuyên giá. Mau đem hai người bọn họ kéo ra, đừng thật đánh ra mạng người tới. Chính là, nhanh lên cấp kéo ra. La hạo từ nơi không xa chạy như bay chạy tới, đem tàu đại bảo kéo ra đứng ở một bên. Nhữ mày khuyên đủ, thúc, các người hai nhà là tường ngăn hàng xóm hạ Hà tất đánh thành như vậy. Về sau còn ngẩn đầu không thấy túi đầu thấy đâu. Tào Phúc Nguyên xì một tiếng kinh miệt, nửa điểm không thấy vừa rồi xin tha túng dạng, đứng ở người sau kêu, ai cùng nhà hắn làm hàng xóm. Mỗi ngày năm mê ba đạo gặp người, ta đây liền trở về nói cho vu Thanh Sơn, hắn kia tức phụ không phải ném một năm, trên thực tế là cùng người chạy một năm. Tao đại bảo nhưng không nghĩ dưỡng ra tới một cái bị người chỉ chỉ trỏ trỏ khuyên nữ giận đều, tào phúc nguyên, người nói bậy gì. La hạo trong mắt chuyển động, cười nói, hai vị thúc, ta đều ngừng nghỉ điểm, hà tất nghe một cái ngoại trang người nói hiệu nói vượt đâu. Một bên trốn tránh ngô phát tài nhận được tín hiệu. Không phục nói, hắc, các ngươi nếu là không tin cứ việc đi cha, sợ các ngươi ta là tiểu cầu. Trung quanh người cho nhau trao đổi một cái xem kịch vui ánh mắt. Cùng tao đại bảo ra đối diện, thả sớm đã có án hận chất chứa nam nhân lưu đức cười nói, ta liền nói dương tam ni cái kia thiếu đạo đức quỷ gì thời điểm giao hảo may mắn, nhà cũ thượng đều có thể nhặt tiền, ta xem là trước tiên tính tốt không làm ra tới điểm hiếm lạ sự sao gọi người tin tưởng Tào Đại Bảo kia đã chết 7, 8 năm nương báo ngục là thật sự đâu. Nha, sao hồi sự? Ngươi xem ha, trước nói nhà cũ nhặt tiền, lại nói trong sông băng đóng băng đến không rắn chắc hù dọa Tào Chấn Hoa, lại cùng Tào Phúc Nguyên nói nhà hắn chấn hoa mệnh không hảo yêu cầu đổi cái tức phụ nhi kết hôn, ta nghe nói Dương Tam Ni chỉ định kia một nhà khuê nữ đúng là tìm nhà chồng niên cấp. Vô Thanh Sơn mới vừa cùng kia ra khuê nữ thân cận thấy một mặt, Dương Tam Ni liền lửa dối chấn hoa toàn ra đi tìm cái kia khuê nữ tương môi gặp mặt, còn không phải là không nghĩ làm Vô Thanh Sơn. Lại cưới cái tân tức phụ, nếu không tảo xuân lệ trở về sao cùng Thanh Sơn phục hôn đâu. Tao đại bảo vừa nghe sắc mặt đột biến, hoán hận xem một cái đối thủ một mất một còn, ném ra la hạo hảo ý nâng, trầm khuôn mặt tiếp tục xe đẩy về phía trước đi. Còn lại người vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Thậm chí có cùng vu Thanh Sơn cùng thôn người sôi nổi truyền lên, như vậy nữ nhân cũng không thể lưu tại Thanh Sơn bên người, này không phải cái thai hòa sao. vu Thanh Sơn đệ đệ vu Thanh Thạch liền ở này đó người, nghe xong người khác thuật lại phân tích xoay người về phía trước chạy tới. Nha, Thanh Thạch có phải hay không về nhà cáo chẳng đi? Sách, Thanh Sơn người không kém, sao quán thượng cái như vậy tức phụ nhi? Lại nói tiếp, năm trước lúc này Thanh Sơn bị thương nằm ở bệnh viện. Tào Xuân Lệ cũng là lúc này mất tích, nên không phải là... Hắc, người nói đi. Nhiều năm như vậy tham gia quân ngũ không thường ở nhà, Tào Xuân Lệ phỏng trừng thủ không được. Ai, chính là đáng tiếc kia ba hài tử, có cái như vậy mẹ. Cũng không phải là... Tào Ái Hoa cùng Tào Ái Dân nghe xong toàn bộ hành trình, nghẹn nửa buổi chiều mới hoàn công về nhà, gấp không chờ nổi cấp Lý Phượng Anh cùng Điền Vượng phát nói, mọi người thần sắc không đồng nhất. Điền Vượng phát một phét cái bàn. Cả giận nói, chắc không được kêu người nhà mới vừa cùng xảo chân từ hôn, liền tới cùng Ninh Nhi gặp mặt, gì ngoạn ý như sao? Lý Phượng Anh nhữ mẩy nhìn xem Điền Ninh, mềm khẩu khí thở dài, kia ai biết Tào Xuân Lệ toàn ra tâm nhãn nhớm nhiều, thế nhưng nghĩ ra được như vậy điểm tử tới tinh kế. Lương Tiểu Song cùng nghe bình thư dường như, hai mắt tỏa ánh sáng, kêu chiếu nói như vậy, Vũ Thanh Sơn sẽ không cùng Tào Xuân Lệ phục hôn đi. Này đều truyền ra tới. Cái nào nam nhân bị tức phụ nhi đeo nón xanh có thể nhịn xuống đi, vu Thanh Sơn nhìn cao lớn uy mánh, nếu có thể nhịn xuống đi mới kỳ quái, chính là đáng tiếc bà bà lúc trước tính toán khá tốt, kết quả bị Tào Xuân Lệ làm dối, nếu không phải hiện tại cô em chồng đều cùng vu Thanh Sơn kết hôn đi. Điên Linh nghe xong toàn bộ hành trình, tiên lặng che giấu đáy mắt khiếp sợ, vu Thanh Sơn thế nhưng ở thời điểm này công bố ra tới chân tướng, xem ra là đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Kêu ngô phát tải người vạch trần chính là liên tiếp trùng hợp, trùng hợp đến nước này, tuyệt đối là nhân vi. vu Thanh Sơn có thể chịu đựng Tào Xuân Lệ nhảy nhót lung tung, nhưng sẽ không cho phép nàng lấy hài tử làm bẻ. Lần trước Tào Xuân Lệ ở bờ sông nhảy cầu cứu vu Tiểu Quân, rốt cuộc là giức lấy hoài nghi. vu ra. Kim Mỹ Phương nghe được đồn đại thiếu chút nữa không mất đi, lúc trước Tào Xuân Lệ cùng người tư buôn, bọn họ đã biết tình hình thực tế đều che lại chưa nói đi ra ngoài. Sợ ảnh hưởng toàn gia ở trong thôn thanh danh, kết quả ngàn phòng vạn phòng cũng chưa phòng trụ, cư nhiên như vậy xảo, một đám người ghé vào cùng nhau thủ công thời điểm truyền ra tới. Này thanh sơn ở trong thôn sao quá đi số A. Này không phải ném chết người. Một nhà chi chủ vu chấn buồn đầu hút thuốc không hề răng, sắc mặt trầm dọa người. vu thanh thạch xem tình thế không đúng, nói xong chính mình nên nói liền đi rồi, ra cửa gặp phải vu thanh sơn, nhỏ giọng nói sự tình mọn nguồn. Vũ Thanh Sơn thần sắc bất biến, gật gật đầu vào cửa đi. Thanh Sơn, hiện tại làm sao a Nếu nói Tào Xuân Lệ nhảy sông cứu lên tới cùng tiểu quân thời điểm Kim Mỹ Phương có một hai phần động dung, kia hiện tại chính là hận không thể đem Tào Xuân Lệ xé nát. Nữ nhân này đem ngươi hại thành như vậy, lúc trước liền không nên cưới nàng vào cửa. Vũ Thanh Sơn bất đắc dĩ cười, mẹ, hiện tại nói này đó còn có ích lợi là gì? Làm sai sự lại không phải ta. Ta hành đến chính ngồi đến đoan, không sợ bất luận kẻ nào nói. Kim Mỹ Phương thở phì phi hỏi, kêu ba hải tử đâu? Chuyến ra đi ba hải tử như thế nào làm người? vu Thanh Sơn tươi cười dần dần đạm xuống dưới, nhất thời không có ngôn ngữ. Tào Xuân Lệ từ thuê trụ tiểu viện ra tới, bưng làm tốt canh chứng phải cho tiểu mau đưa đi. Gần nhất sợ làm vu Thanh Sơn xinh ghét, nàng đều không có đi trường học tiếp nhận vu Tiểu Quân, đành phải thừa dịp cuối tuần thiên cùng ba hải tử trò chuyện. Chẳng qua, trên đường gặp phải vài người, tươi cười đều rất kỳ quái. Xuân Lệ, đi xem hài tử A. Đúng vậy, tiểu mao thích ăn ta làm canh chứng. Người nọ cười nói, vậy ngươi là đến nhiều cho hắn làm vài lần. Chờ về sau sợ là mặt cũng không thấy. Đệ 82 trang. Tào Xuân Lệ không do nguyên do, vẫn là cười gật đầu, nhưng đi đến vu thanh sơn trong nhà, là cái khóa giữ cửa, nàng hỏi hàng xóm, tẩu tử. Thanh Sơn bọn họ mấy cái không ở nhà à? Hàng xóm tẩu tử che dấu khinh thường, lãnh đạm nói, không biết. Trên thực tế vụ Thanh Sơn mới vừa mang theo ba cái hải tử rời đi. Tào Xuân Lệ không dám đi bà bà Kim Mị Phương chủ sân, đành phải trở về đi, lần này lại gặp phải một người, hai người nhà mẹ đẻ một cái thôn, lại gả đến cùng cái trong thôn, ngày thường gặp mặt đều cười khanh khách, hôm nay lại lạnh mặt. Hành hoa, đây là làm gì đi? Tào hạnh hoa trong lòng tồn trêu đùa tâm tư, cố ý làm bộ giật mình bộ dáng. Xuân lệ, ngươi còn không trở về nhà mẹ để đi xem một chút, mẹ ngươi cùng nhân ra đánh nhau rồi. Ta mới từ yếm mẹ ra trở về, hiện tại phòng trừng còn nhau đâu. Tào Xuân lệ cả kinh, vội vang hỏi, với ai đánh đâu? Bởi vì gì đánh? Nhà ngươi tưởng ngăn hàng xóm ngụy hồng hà bái, ta vội vã về nhà liền không chú ý nghe bởi vì gì đánh? Hồng rồi. Tào Xuân Lệ sẽ không sợ Dương Tam Ni nhịn không được cùng ngụy Hồng Hà nháo phiên, hống không được ngụy Hồng Hà nhưng thật ra tiếp theo, có một số việc không thể lòi. Ta phải trở về nhìn xem. Tào Xuân Lệ vội vã đi rồi. Tào hành Hoa nhìn nàng bóng dáng hung hăng nói ra nước miếng, ra cái như vậy không biết liêm sỉ người, nàng đều ngại đi theo mất mặt, tư buôn liền tư buôn bái, còn muốn ăn hồi đầu thảo, sợ là không biết sẽ bị nhân ra mang cái máu chó phun đầu. Từ liền tôn trang đến tàu trang đạp xe cũng liền nửa giờ không đến, tàu xuân lệ mới vừa tiến thôn liền cảm thấy không thích hợp, trong thôn im ắng, nàng hướng tới nhà mình phương hướng đi, còn chưa đi tiến ngõi nhỏ liền thấy nhà mình trước cửa vây quanh đen nghìn nghị đám người. Ai ra, tam nhi, nhưng đừng đánh, ngươi nói ngươi mơ thấy ngươi bà bà cũng liền thôi, còn nói mơ thấy hồng hà nàng bà bà, nàng bà bà nếu là có việc sẽ không báo mộng chính mình tiếp đón, dùng đến ngươi truyền lời sao. Ha ha ha chính là, kia một thời gian láo nói mơ thấy bà bà, ta trời tối cũng không dám ra tới thượng bê nút cờ, cảm tình là biên ra tới dọa người a Tàu Xuân Lệ mơ hồ nghe thấy này đoạn liền cảm thấy không tốt, xoay người phải đi khi, lại không nghĩ bị người thấy, hô lớn một tiếng, Xuân Lệ đã trở lại. Dương Tam Ni hình thể không kịp ngụy hồng hà, bị ấn ở trên mặt đất tấu hảo một đốn, nghe thấy cả đời này vội vàng têu, Xuân Lệ, ngươi nhanh lên lại đây à. Người nương mau bị người ta cấp đánh chết. Có này một tiếng kêu, nguyên bản tết đều chen không vào xem náo nhiệt đám người thoáng chốc không hẹn mà cùng nhường ra một cái lộ tới, tàu xuân lệ bất quá đi đều không được. Giữa đám người nhưng thật ra có người lôi kéo hai bên nhân mã, nề hà ngụy hồng hà khí thực, bị người dư chặt cách vách cũng muốn rôi chân đá dương tam ni mặt. Dương tam ni mặt sám mày cho bắt lấy tàu xuân lệ kêu rên, xuân lệ, này làm sao a ta đều làm nhân ra khi dễ đến trên mặt tới, ngươi sao không gọi thành sơn lại đây, hắn đến cấp ta chống lưng a Trong đám người truyền đến một tiếng cười, không khách khí nói, thầm nhi, ngươi nhìn xem ngươi khuê nữ làm sự, còn muốn cho con rể lại đây, nằm mơ đâu đi. Chính là, thông ra không tới cửa hỏng việc đều tính khách khí. Xuân lệ, Ngụy Hồng Hà nói chính là thật sự vẫn là giả, ngươi không phải từ huyện kế bên trở về. Ngươi đi hải thị. Kia chính là thành phố lớn, Xô so ta này sơn xó so xỉnh cường đến nhiều A Tào Xuân Lệ nháy mắt cả người cứng đờ, bị ngụy Hồng Hà hoài nghi cái gọi là báo mộng vừa nói ở nàng thừa nhận trong phạm vi, người khác như thế nào sẽ biết nàng là từ Hải Thị trở về. Người nói bậy gì? Ta chính là ở huyện kế bên ở một năm. Sách, ngươi còn chết không nhận chướng, đều làm nhân ra thấy đâu. Tào Xuân Lệ kinh hoàng ngẩn đầu khắp nơi xem, đôi tay đều bắt đầu run lên. Nếu là vu Thanh Sơn đã biết làm sao bây giờ? Nàng mắt thấy muốn đại công cáo thành. Nguy Hồng Hà cẩn thận nhìn chằm chằm tàu xuân lệ biểu tình, vừa thấy liền biết này tiểu đề tử là nói dối, tránh ra người khác liền phải đánh lại đây, chính là ngươi làm vui không cho Vũ Thanh Sơn cưới nhân ra, mới lừa dối nhà yêm chấn hoa cùng hắn tức phụ từ hôn, ngươi hiện tại làm hại nhà yêm chấn hoa cưới không thượng tức phụ, ta đánh chết ngươi. Không phải, kia đều là người khác nói bữa. Tào Xuân Lệ chỉ tới kịp nói như vậy một câu, rồi sau đó đã bị ngụy Hồng Hà nắm tóc chiếu trên mặt phiến, nàng bị tình huống hiện tại đánh cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, trên mặt nóng rát đau nháy mắt nhớ tới kiếp trước, nàng ăn tẫn đau khổ tới tìm vu thanh sơn, bị trước bà bà Kim mị phương như vậy đánh một đốn. Tào Xuân Lệ ác hướng gan biên sinh, trở tay bắt lấy ngụy Hồng Hà đầu tóc đánh lên tới. Ta nói không phải ta, ngươi bằng gì đánh ta? Dương Tam Ni cho rằng đây là khuê nữ ám chỉ, chuyện tới hiện giờ bọn họ cũng chỉ có thể một con đường đi tới cuối, kiên quyết không thể thừa nhận, xoay người cùng ngụy Hồng Hà đánh, hai mẹ con tấu một cái, Ngụy Hồng Hà đương nhiên không phải đối thủ. Thôn trưởng chậm gì gì đổi tới, vội vàng làm người đưa bọn họ tách ra, cũng không thể đánh, ai lại đánh khâu ai công điểm. Đều tàn ra. Vậy nhà nấu cơm đi, đừng nhìn náo nhiệt. Xem náo nhiệt đám người dễ dàng không chịu rời đi. Nhưng hơi chút tản ra làm thôn trưởng tiến vào chỉ đạo công tác, mà thôn trưởng phía sau đi theo tới một người, là mặt vô biểu tình vu Thanh Sơn. Thanh Sơn, ngươi nghe ta nói, bọn họ đều bị mù nói bậy. Ta thật là gì đều không nhớ rõ a vu Thanh Sơn nhìn chung quanh một vòng, không có gì cảm tình giao động hỏi, ngươi hiện tại làm ta như thế nào tin tưởng ngươi. Hán ngữ khí cũng không tuyệt đối, tào xuân lệ trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Phé ngã lộn nhào đứng lên tưởng kéo hắn tay, khóc sức mướt giải thích, Thanh Sơn, tào trấn hoa ra chính là không có việc gì tìm việc, ta căn bản không biết là ý gì. Thanh Sơn ngươi tin tưởng ta, ta vì hài tử mệnh đều có thể từ bỏ, sao khả năng làm ra tới những cái đó không biết xấu hổ sự đúng hay không. Vu Thanh Sơn tránh đi tay nàng, lạnh lùng nói, không có lửa làm sao có khói, sự tình rốt cuộc là sao hồi sự, ta sẽ điều tra rõ. Hắn nói xong xoay người liền đi. Dương Tam Ni đẩy đẩy Tàu Xuân Lệ, ý bảo nàng đuổi theo, nhưng chờ Tàu Xuân Lệ phản ứng lại đây, vu Thanh Sơn đã cười xe không thấy bóng dáng Ý yề, có nhóm tốt nam nhân không quý trọng, Xuân Lệ cũng thật là... không thể nào. Xuân Lệ thật không phải mất tích, mà là cùng nhân gia tư buôn. Tà xem là... mọi người hai mặt nhìn nhau, đi phía trước mấy chục năm. Lúc trước Vũ Thanh Sơn chính là trong thôn nhất có tiền đầu người trẻ tuổi, đương binh biểu hiện hảo, đến quá bộ đội khen ngợi, lúc trước cho hắn giới thiệu đối tượng người có thể dẫm bình trong nhà ngại cửa. Đệ 83 trang Này Thanh Sơn mẹ không được tức chết, ngàn chọn vạn tuyển tuyển ra tới như vậy cái mặt hàng. Ai, ai nói không phải đâu. Cũng chính là cả đêm thời gian, Tào Xuân Lệ mất tích một năm mất trí nhớ trở về kỳ biến cố thành tư buôn ăn hồi đầu thảo bảo tạc tính tin tức. Điền ninh đi làm cũng có thể nghe được các lao sư khóa hạ ở nghị luận chuyện này, nội tâm chỉ có một cảm khái, ngày hôm qua thủ công đa số là nam nhân, xem ra cũng không thể cười xem nam nhân bắt quái năng lực. Hàn hân hân nghĩ đến một chút, thật cẩn thận hỏi, Điền lao sư, chúng ta có phải hay không cùng này toàn ra gặp qua? Còn thấy không ngừng một lần. Điền ninh gật đầu. Vậy ngươi có phải hay không? Cùng vu thanh sơn tương quá thân. Ân, gặp qua một mặt. Hàn hân hân vào đầu, xấu hổ cười cười, ta không biết chuyện này, bất quá, ngươi sao nguyện ý cùng hắn gặp mặt, nhà hắn có ba cái hải từ đâu. Nếu là làm nàng đi cho nhân ra đương mẹ kế, nàng có thể đương trưởng nhảy dựng lên. Điên Linh bất đắc dĩ nói, ta mẹ nói, bất quá nàng hiện tại cũng không nói. Hàn hân hân đồng tình liếc nhìn nàng một cái, chỉ thiên thể tỏ vẻ, ngươi yên tâm, ta sẽ không theo người nghị luận chuyện này. Điên Linh cảm tạ nàng. Kỳ thật trong lòng không sao cả, Từ liền Đắc Thắng mang theo Tào Chấn Hoa tới điển ra kia một khắc khởi, hoặc là sớm hơn ở chỗ đại nương cho nàng giới thiệu đối tượng thời điểm, nàng liền không thể từ này cọc cầu hết sự kiện thoát thân. Bất quá, Vu Thanh Sơn thiết kế từ Tào Chấn Hoa một nhà bắt đầu hướng Tào Xuân Lệ làm khó dễ, như vậy dư luận hướng gió đối điển Linh đối Vu Thanh Sơn đều là một chuyện tốt, nếu Vu Thanh Sơn trực tiếp vật trần, Tào Xuân Lệ còn có thể phản bác Vu hãm hoặc là trả đua nói Vũ Thanh Sơn thấy tân nhân quên người xưa, vì Điển Ninh mới có thể thiết kế bôi nhỏ tào xuân lệ xuất quỹ, đến lúc đó mặc kệ thật giả, Điền Ninh đều sẽ chọc phải phiền thoái. Trong trường học lao sư đối chuyện này không có gì phản ứng, ngẫu nhiên biết Điển Ninh chính là sự kiện chung một viên khi, đều báo lấy đồng tình ánh mắt, Điển Ninh làm bộ không hề có cảm giác bộ dáng, cứ theo lẽ thưởng công tác, tan tầm thời gian, Điền Ninh sớm đi rồi, Ở trường học không hảo sở cá làm phiên dịch công tác, nàng đến về nhà dụng công đi, cửa phòng một quan, liền Lý Phượng Anh đều mặc kệ nàng ở trong phòng làm cái gì. Điền Linh về nhà bóng dáng có thể xưng được với vô ưu vô lự, hạ đông thăng đạp xe theo ở phía sau, có chút phiền muộn đẻ đẻ Linh. Vốn là đi ở ven đường Điền Linh theo bản năng lại hướng ven đường chạm, nhưng chậm chạp không gặp xe đạp vượt qua chính mình, khó hiểu quay đầu lại nhìn lại, tự nhiên mà vậy lộ ra cái tươi cười tới. Gì, là ngươi? ân Hạ Đông Thăng thấy nàng cười vui vẻ, càng phiền muộn Gần nhất có cái gì chuyện tốt sao? Điền Linh nghĩ nghĩ, xem như có đi Hạ Đông Thăng ngực nghẹn muốn chết Lang thang không có mục tiêu gật gật đầu Hắn đông nhiên không nghĩ nói chuyện chương 35 Hạ Đông Thăng buồn bực đều mau viết ở trên mặt Điền Ninh thật sự không phát giác Nàng còn nhớ mong một khác sự kiện Do dự luôn mai vẫn là nói ra Ngươi có thể hay không lại giúp ta một sự kiện? Ấn Chuyện gì? Điên Linh trước sau nhìn xem Chỉ có hai cái học sinh đi ở nơi xa Cũng không người khác Nhỏ giọng nói Ngươi ở ga tàu hỏa có hay không nhận thức người Hoặc là trong thôn có nhận thức người có thời gian theo dõi Gần nhất mấy ngày chú ý phía trước tới chúng ta Trong thôn cắm đội thanh niên trí thức lưu đại vi đã trở lại không? Nếu là hắn trở về nói Tận lực làm vu thanh sơn thẳng đến tin tức Nguyên bản Điền Linh phát giác vu Thanh Sơn tính toán tìm Tào Xuân Lệ tính sổ, viết phong thư kêu thanh niên trí thức Lưu Đại Vi trở về, giúp đỡ phá rứt Tào Xuân Lệ nói dối, nhưng hiện tại trong thôn đã nháo khai, Điền Linh sợ Lưu Đại Vi nghe được tiếng gió không dám vào thôn. Hạ Đông Thăng hơi chút ngẫm lại liền minh bạch, trong thôn truyền tin đồn nhảm nhí cái gì đều có, đều nói Tào Xuân Lệ cùng Lưu Đại Vi có một chân. Người như thế nào biết hắn phải về tới? Điền Ninh ho khan một tiếng. Vô tội chấp trước mắt, ngươi cảm thấy đâu? Hạ Đông Thăng hiểu rõ, nhất thời không có trả lời, hắn không quá xác định nàng rốt cuộc là muốn làm cái gì, là ngóng trông Tảo Xuân Lệ cùng Vũ Thanh Sơn mau chóng nháo bẻ sao. Ngươi, ta không nghĩ Tảo Xuân Lệ cùng đường tới tìm ta trả đũa tuy rằng ta không thẹn với lương tâm, nhưng là ta chán ghét tâm. Hạ Đông Thăng tinh thần, trong lòng ẩn ẩn có cái chờ mong, đơn giản thống khoái nói, hành. Điên Linh cười cười. Yêu cầu nhiều ít tiền công, ta đem tiền đưa cho ngươi. Nô, no, sự thành lúc sau rồi nói sau. Hào đi, ngươi nhớ rõ lưu đại vi bộ ráng sao. Điên linh đối lưu đại vi ấn tượng không thầm, chỉ nhớ rõ đại khái bộ ráng. Nếu làm miêu tả ra lợi lạc, phòng trừng sẽ thực phiền thoái. Hạ đông thăng đối gặp qua người cơ hồ đã gặp qua là không quên được. Tôn lão đầu chiếu cô quá thanh niên trí thức điểm những cái đó thanh niên trí thức, tự nhiên nhớ rõ lưu đại vi bộ ráng. Ngươi như thế nào đem Lưu Đại Vi kêu trở về? Khu, cái này sao? Liền lừa mang dọa lại uy hiếp. Tào Xuân Lệ cùng Lưu Đại Vi bây giờ còn có vài phần tình. Tào Xuân Lệ trộm ra chạy hẳn là mang theo tiền. Điền ninh ở tin có ích chính là Tào Xuân Lệ miệng lưới. Giải thích rời đi chỉ là giận dỗi cử chỉ. Nàng phát hiện vu Thanh Sơn thăng quan co tiền. Tính toán lại lừa một bút liền hồi hải thị tìm hắn. Hạ Đông Thăng nghe xong nữ mày. Này cũng không đủ để làm hắn cam tâm tình nguyện lại đây đi. Điên Linh nhỏ giọng nói một câu. Hạ Đông Thăng nhìn qua ánh mắt tràn ngập kính sợ, cuối cùng, dơ ngón tay cái lên. Thông minh. Quá khen. Hạ Đông Thăng xem nàng đắc ý nhướng mày cười, nhất thời sửng sốt sau lại phản ứng lại đây, mỉm cười nhìn về phía trước. Hắn tổng cảm thấy vừa rồi cảm giác là sai, nàng làm này hết thể không phải vì kia nam nhân. Mau về đến nhà khi, hai người tách ra đi. Lý Phượng Anh nhữ mày dặn dò Điền Ninh, mấy ngày nay tan tầm liền chạy nhanh trở về, đừng ở bên ngoài lắc lư, đỡ phải nghe người khác nói bữa. Điền Ninh không cho là đúng, tự đi vội nàng công tác. Hạ Đông Thăng trở về tôn ra, tôn Lão thái đang ở trầm gì gì ăn màu đỏ hướng đường, đường cắt bỏ thêm nhan sắc tới ở khuôn đúc chung làm thành bảo tháp động vật đang hình tượng, định hình sau lấy ra, đây là thân thích trong nhà có cô nương xuất giá. Nhà mẹ đẻ sẽ ở trưa hôm đó phân phát hưởng đường cấp thân thích, lấy kỳ vui sướng. Bà ngoại, làm ta nếm một hối. Tôn láo thái bẻ cho hắn một chút, làm gì đi, như vậy tao hứng. Đệ 84 trang. Hạ đông thăng tùy tiện nói nói chính mình làm sự, đề tài bắt đầu hướng hưởng đường trên người dẫn. Này khi nào quy củ ta như thế nào không biết. Ngươi một cái con nít con nôi biết gì. Lại nói đường như vậy quý, hưởng đường cũng không phải nhà ai đều đưa. Nhà chúng ta đi được gần thân thích không mấy cái khuê nữ muốn ra cửa. Hạ đông thăng gúc một tiếng, dường như không có việc gì hỏi, này đều có gì quy củ a Tôn lão Thái Kỳ quái liết hắn một cái, thường lui tới cháu ngoại đối kết hôn để tài trước nay đều là vào thai này ra thai kia, nửa điểm đều không quan tâm, lúc này nhìn kỹ xem, chỉ đương hắn là tò mò, vì thế tinh tế nói một lần từ nam nữ gặp mặt thân cận đến kết hôn khi lễ tiết. Tuy là hạ đông thăng có xem qua là nhớ bản lĩnh, đối mặt liên tiếp lão quy củ cũng nghe say say, cuối cùng đạm nhiên tổng kết, là rất phiền tói ha. Tôn Lão thái không chút để ý gật gật đầu, cũng không phải là, nhưng người cả đời này liền một lần, phiền tói liền phiền tói bái. bà ngoại nói đúng, người tên tiểu tử thúi này. Tôn Lão thái cười quá đứng dậy đi bên ngoài vội, hạ đông thăng mắt trông mong chờ nàng hỏi, đến ăn cơm chiều cũng không chờ đến. Rồi sau đó bắt đầu nghĩ lại phía trước có phải hay không cự tuyệt quá nhiều, làm cho bà ngoại ông ngoại đều cho rằng hắn không phương diện này tâm tư. Ai? ga tàu hỏa. Hạ Đông Thăng liên hệ người ngồi sổm ga tàu hỏa quan sát từ hải thị phát tới xe lửa, công phu không phụ lòng người, Lưu Đại Vi mới vừa hạ xe lửa đã bị người của hắn theo dõi. Với lúc, người tới báo tin thời điểm Hạ Đông Thăng liền ở huyện thành. Lưu Đại Vi không có lập tức chạy đến Điền Tôn Trang. Làm hắn trở về đã từng xuống nông thôn cắm đội địa phương hắn có 180 cái không ớn, cái này lủi bại thôn trang nhỏ chôn vùi hắn rất tốt nghiên hoa, còn có các loại bất kham ký ức. Nhưng Tảo Xuân Lệ tin nội dung quá trọng yếu, Lưu Đại Vi không tới không được. Lưu Đại Vi hiện tại huyện thành duy nhất nhà khách trụ hạng, đi điền thôn trang phía trước đến trước làm tốt nguy trang, miễn cho bị người nhận ra tới. Hắn thậm chí muốn cho người đem Tảo Xuân Lệ gọi vào huyện thành tới, như vậy hắn liền không cần chạy đến trong thôn đi. Đáng tiếc, Lưu Đại Vi tạm thời không có liên hệ tàu xuân lệ biện pháp. Hạ Đông Thăng làm người đi kêu vu Thanh Sơn tới huyện thành, hai người ở nhà khách ngoại ngõi nhỏ chạm mặt. vu Thanh Sơn lúc trước đối người thanh niên này ấn tượng không thâm, chỉ biết là tôn ra cháu ngoại, nhưng lần trước chờ xe buýt thời điểm, Điển Ninh ngồi hắn xe đạp rời đi, hắn hỏi thăm một ít việc, lại nhớ tới Điển Ninh đã cứu hắn tiểu biểu đệ, lại buông xuống hai người tựa hồ không giống bình thường quan hệ. Hai người đối diện một lát Đều nhận thấy được đối phương lãnh đạo. Là ngươi kêu ta lại đây. tiêu hắn tới người ta nói huyện thành có cho hắn đội nón xanh người. vu Thanh Sơn nguyên bản không muốn phản ứng. Người tới để ra lưu đại vi tên. Hắn không thể không tới. Hạ Đông Thăng gật gật đầu. Đúng vậy, là ta. Người đâu? Liên ở nhà khách. Hạ Đông Thăng thái độ thực lãnh. vu Thanh Sơn vẫn là nói tạ. Bất quá, ngươi như thế nào sẽ nhìn chầm chầm hắn? Hạ Đông Thăng kéo kéo khỏe miệng, không phải rất đơn giản sao. Hắn nhất có thể chứng minh ngươi cùng ngươi vợ trước chi gian mâu thuẫn. Giảng lời nói thật, Hạ Đông Thăng từ trước cùng vu Thanh Sơn không thân, nhưng biết đối phương là cái tham gia quân ngũ, đáy lòng vẫn là tồn ba lượng phân kính ý, nhưng tưởng tượng đến vu Thanh Sơn cùng Điển Ninh chi gian tồn tại quá liên hệ, hắn cảm xúc liền sẽ đã chịu ảnh hưởng. Vũ Thanh Sơn như mày, ngươi vì cái gì muốn quan tâm chuyện này? Hạ Đông Thăng cực lực làm chính mình ngựa khí khôi phục như thường, toàn bộ trong thôn người đều ở quan tâm chuyện này, ta thấy người xuất hiện ở huyện thành liền thông tri ngươi, không sai đi. Điến Linh không nghĩ làm người biết đem Lưu Đại Vi kêu trở về sự cùng nàng có quan hệ, Hạ Đông Thăng liền sẽ không đề cập chuyện này. vu Thanh Sơn trong lòng biết có gì vẫn là nói tạ. Hắn xoay người phải đi thời điểm, Hạ Đông Thăng đột nhiên ra tiếng nhắc nhở, chuyện này mặc kệ ngươi xử lý như thế nào đường lan đến gần vô tội người. vu Thanh Sơn rốt cuộc hiểu được, ngày đó hắn nhìn đến ánh mắt không có hiểu sai ý, còn có ngày đó từ tiệm cơm ra tới, hắn nhìn hạ đông thăng chở Điển Ninh từ trước mặt đi qua, Điền Ninh chỉ lo cùng hắn nói chuyện, vẫn chưa chú ý tới hạ đông thăng cố ý kỵ xe tốc hành tử. Ngươi có phải hay không đối Điển Ninh? Hạ đông thăng du tại bên người đôi tay trà sắt ngón tay, lạnh lung nói, ta cùng chuyện của nàng không cần ngươi quản, ngươi trước quản hảo chính ngươi sự đi. Vũ Thanh Sơn rũ mắt không nói, xoay người đi lặng yên không một tiếng động. Tao xuân Lệ lần này là thật sự luôn uống, từ nhà mẹ để trở về muốn đi tìm Vũ Thanh Sơn, nhưng Vũ Thanh Sơn tránh mà không thấy, ba cái hài tử không thấy bóng dáng, nàng liền trước bà bà Kim Huệ Phương trong nhà đều đi, cũng không gặp. Lại lần nữa tìm được Vũ Thanh Sơn trong nhà, gặp được Vũ Thanh Sơn, nhưng không có hài tử. Vũ Thanh Sơn thẳng thắn công đạo, ta đem hài tử tiễn đi tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Mặc kệ sự tình thật giả, ta đều không hy vọng bọn họ bởi vì chuyện này đã chịu thương tổn. Nhưng có Tào Xuân Lệ như vậy mẫu thân, ba hài tử muốn đã chịu thương tổn là tránh không được, đau ra y không bà nở dê đau ngàn nở, vu Thanh Sơn tình nguyện giao sắc chặt đầy rối gạt bỏ Tào Xuân Lệ cái này phiền thoái, hắn cùng hải tử đều có thể mau chóng đi ra bóng ma. Tào Xuân Lệ trong lòng hoảng thành một mảnh, nàng là biết vu Thanh Sơn thủ đoạn, kiếp trước nàng lái xe đụng phải điền ninh. Vũ Thanh Sơn biết lúc sau hận không thể đem nàng giết chết. Thanh Sơn, ngươi là không nghĩ làm ta thấy hải tử sao? Ta không thể không có bọn họ a Vũ Thanh Sơn cười lạnh, thấy bọn họ. Ngươi thật sự thiệt tình yêu thương hải tử sao? Tiểu quân lần đó rơi xuống nước, ngươi căn bản chính là từ lúc bắt đầu ở bên cạnh nhìn đi. Tào Xuân Lệ tiếng lòng rối loạn, ta không có. Tiểu quân là ta 10 tháng hoài thai sinh hạ tới hải tử, ta như thế nào bỏ được như vậy hại hắn? Ngươi có phải hay không nghe người khác nói bậy? Như vậy đoạn thời gian, lão sư cũng chưa thấy tiểu quân tránh ở thụ phía sau, bọn họ mới vừa đi khai, tiểu quân rơi xuống nước ngươi liền cứu lên tới, là không nghĩ tới ta sẽ đến nhanh như vậy sao? Ngươi là tính toán làm ta trễ chút đến, hoặc là nói từ người khác trong miệng nghe được ngươi mùa đông nhảy đến nước lạnh đem tiểu quân liền lên. Tào Xuân Lệ không ngừng lắp đầu, đầu đều mau không phải chính mình. Thanh Sơn! Ngươi không thể như vậy bôi nhọ ta, ta thừa nhận nói dối là ta sai rồi, ta sẽ sửa a Đệ 85 trang Vũ Thanh Sơn không dao động, này không phải ngươi nói sửa là có thể thay đổi. Xuân Lệ, ngươi hiện tại rời đi nơi này đi một cái khác địa phương bắt đầu tân sinh hoạt còn kịp, hài tử ta sẽ chiếu cố tốt. Tào Xuân Lệ không ngừng lắp đầu, không, chúng ta mới là người một nhà, ta muốn cùng bọn nhỏ sinh hoạt ở bên nhau. Nàng không cần lại thể hội kiếp trước ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử. Ta là thật sự biết sai rồi. Vu Thanh Sơn nghe qua lộ ra một mặt trào phúng tươi cười. Chúng ta đã sớm đã không phải người một nhà, người rời đi một năm, không phải mặt khác có một cái ra sao. Tào Xuân Lệ tiếng khóc một đốn, Thanh Sơn, ngươi đang nói cái gì A Ta nghe không hiểu ngươi nói. Lúc trước vừa đến Hải Thị nàng liền cuốn lấy Lưu Đại Vi lãnh trứng, Lưu Đại Vi cha mẹ đối nàng không lớn vừa lòng. Nhưng cũng không có vẻ quá nhi tử ý nguyện, nhưng không ai có thể tra được nàng cùng Lưu Đại Vi kết hôn, tựa như kiếp chức vu Thanh Sơn biết rõ nàng đi hải thị không đi tìm, Lưu Đại Vi hiện tại cũng sẽ không trở về tìm nàng. Ta rời đi ngươi cùng hải tử kia một năm thanh thanh bạch bạch, ta chỉ là tưởng đồ mới mẹ đi bên ngoài nhìn xem, Thanh Sơn, ta chưa làm qua thực xin lỗi chuyện của ngươi. Ta nếu là nói dối ta trời đánh ngũ lôi hoành. Vũ Thanh Sơn về phía sau nhìn thoáng qua. Liền châm trọc biểu tình đều lười đến bài ra tới, ta hôm nay mới kiến thức đến cái gì kêu chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Tào Xuân Lệ, về sau ngươi nếu như bị xét đánh chết, liền không nên trách hiện giờ không tích đức. Tào Xuân Lệ tâm một hành, đang định quỷ xuống cầu xin, ta thật sự không có. Nàng chỉ có thể đánh chết không nhận chướng. Giây tiếp theo, Vũ Thanh Sơn mở ra phía sau vẫn luôn đóng lại nhà chính môn, Lưu Đại Vi liền ngồi ở nhà chính, vẻ mặt thái sắc. Nhìn về phía Tàu Xuân Lệ ánh mắt tràn ngập hận ý. Tào Xuân Lệ thấy hắn phẳng phất thấy quỷ, chân mềm nút, thật sự quỷ gối trên mặt đất. Người như thế nào lại ở chỗ này? chương 36 Tào Xuân Lệ là thiệt tình thích quá Lưu Đại Vi, mấy năm trước vu Thanh Sơn hàng năm không ở nhà, nàng thường xuyên cùng thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức nhóm lui tới, thường xuyên qua lại nhận thức Lưu Đại Vi, biết hắn làm người dí dỏng, lại có học thức, hai người dần dần ám sinh tính tố. Cùng Lưu Đại Vi đi thời điểm, Tào Xuân Lệ không nghĩ tới phải về tới. Nếu không phải kiếp trước quá không đi xuống, Lưu Đại Vi muốn thay lòng đổi dạ Tào Xuân Lệ cũng sẽ không bỏ xuống nữ nhi rời đi. Năm trước, Tào Xuân Lệ ở Hải Thị Chính đắm chìm ở nùng tình mật ý bên trong, xuống lầu té ngã một cái sẽ biết tương lai vận mệnh, sợ lại vãn mấy năm trở về sẽ rõ che múc nước công ra chẳng. Nàng sớm bỏ xuống Lưu Đại Vi trở về, nguyên tưởng rằng Lưu Đại Vi không dám tìm trở về. Ai biết? Lưu Đại Vi cũng hận, hắn nguyên bản có quang minh tiền đồ, lại bởi vì nữ nhân này lầm vào Vũng bùn, không phải ngươi viết thư làm ta trở về. Tào Xuân Lệ vẻ mặt mở mịt, ta không có viết thư. Hai người đều đọc hiểu đối phương trong mắt ý tứ, không hẹn mà cùng nhìn về phía vu thanh sơn. Lưu Đại Vi cho người ta đeo nón xanh, không dám nhìn hắn đôi mắt, trột dạng cúi đầu, đó là ai viết tin? Tin còn nói ngươi đã hoài thai, ta không yên lòng mới lại đây. Tin Tàu Xuân Lệ nói trở về mới phát hiện mang thai, đã có hơn 3 tháng, bệnh viện quá bê siêu đều nói là con trai. Tàu Xuân Lệ sứng sốt, không chút do dự nói, ta không có mang thai. Nàng có mang thai không chính mình không biết. Lưu Đại Vi sắc mặt hôi bại, từ ở nhà khách nhìn thấy Vũ Thanh Sơn kia một khắc hởi, hắn liền biết Tào Xuân Lệ mang thai có thể là giả, chính là lừa hắn lại đây ngụy trang, bất quá cũng hảo, nếu là Tào Xuân Lệ thật mang thai. Vũ Thanh Sơn không được đem hắn giết. Tào Xuân Lệ còn ở tự hỏi là ai viết tin, đồng nhiên nghĩ đến vẫn luôn an an phận phận Điền Linh chắc chắn nói là Điền Linh viết tin. Nhất định là nàng. Điền Linh khẳng định liên tiếp bỏ lỡ Vũ Thanh Sơn cái này hảo nam nhân, cho nên muốn bạch trần nàng cùng Lưu Đại Vi, hảo sớm chút gả cho Vũ Thanh Sơn. Tào Xuân Lệ âm thầm hối hận, sớm biết rằng nàng liền sẽ không coi khinh Điền Linh cho nàng như vậy nhiều cơ hội. Vô Thanh Sơn ánh mắt dần tối, lặng lẽ nắm chặt nắm tay, không phải nàng, là ta làm người viết. Thanh Sơn, tao Xuân Lệ không dám tin tưởng, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây hỏi, lúc trước tao trấn hoa đi náo sự có phải hay không người sai xử. Thanh Sơn, ngươi không thể một tay che trời vu không ta, ngươi có phải hay không tưởng chạy nhanh làm ta đi rồi ngươi hảo cưới Điền Linh. Ngươi chính là coi trọng Điền Linh, có mới núi cũ. Vô Thanh Sơn khí cực phản cười. Tào Xuân Lệ, ngươi đem phen nói chuyện này lấy ra đi tùy tiện nói, xem ai sẽ tin ngươi. Ngươi sẽ không cho rằng ta thật sự sẽ tha thứ ngươi đi. Ta chỉ là tưởng chờ chút thời gian chờ ngươi trượng phu lại đây. Tào Xuân Lệ tâm lệnh thành một mảnh, Thanh Sơn, chúng ta còn có ba cái hải tử A. Vũ Thanh Sơn nhắm mắt, không xứng nhắc lại hài tử, ta chờ Lưu Đại Vi lại đây liền vì giải quyết ngươi cùng chuyện của ta, ta đã hướng tòa án đưa ra xin, chính thức giải quyết chuyện của chúng ta. Phân triệt triệt để để. Thanh Sơn. Tào Xuân Lệ minh bạch, nàng không còn có cái gì cơ hội có thể vãn hồi rồi, tức khắc bắt đầu sợ hãi ngày sau nên như thế nào tiếp tục. Lưu Đại Vi nuốt một ngụm nước miếng, nhỏ giọng hỏi, Thanh Sơn đại ca, muốn như thế nào giải quyết? vu Thanh Sơn cũng không xem hắn, chỉ là nói, ngươi thực mò liền sẽ biết đến. Theo sau, Vũ ra người tới, Kim mị phương cùng Vũ Trấn, vu Thanh Sơn huynh đệ. Bọn họ nhìn thấy Lưu Đại Vi đều hận không thể tiến lên thế Vũ Thanh Sơn tấu một đốn, nghề hạ Vũ Thanh Sơn ngăn trở bọn họ. Chuyện này, ta tính toán xử trí rành mạch. Vu Thanh Sơn hạ quyết tâm, không để bụng bị bao nhiêu người thấy biết, người trong nhà, cùng với Tào Xuân Lệ cha mẹ đều kêu lại đây, làm cho mọi người mặt. Lưu Đại Vi cùng Tào Xuân Lệ không thể không thừa nhận bọn họ đã làm chuyện tốt. Tiếp theo, Vũ Thanh Sơn đi tòa án. Lúc trước ly hôn là một mình ta làm. Hiện tại ta làm người tâm phục khẩu phục, ba cái hài tử ngươi đừng nghĩ mang đi bất luận cái gì một cái." Lưu Đại Vi cùng Tào Xuân Lệ phản ứng đầu tiên là chạy, nhưng sự thật là chạy đều chạy không thoát, Vu Thanh Sơn làm người không xa không gần giam lòng bọn họ, ngầm cũng có người nhìn chằm chằm. Trình xin sau, tòa án mở phiên tòa thập phần nhanh chóng. Ly hôn là Vu Thanh Sơn tìm quan hệ mới làm xung, dưới, vì tránh cho Liên Lụy hỗ trợ người Vũ Thanh Sơn đối tòa án xưng lúc trước là biết Tào Xuân Lệ tư buôn, tòa mướn người mạo danh thay thế Tào Xuân Lệ làm ly hôn thủ tục, bọn họ giấy hôn thú là kiểu cũ, cũng không ảnh chụp nhân viên công tác cha không đến tình hình thực tế, hiện Tào Xuân Lệ cùng người tư buôn trùng hôn, thả không có bất luận cái gì công tác nguồn thu nhập, yêu cầu đánh một hồi kiện tụng, hắn muốn tranh thủ ba cái hải tử nôi. ngấn quyển Đệ 86 trang Tào Xuân Lệ cùng Lưu Đại Vi ở pháp luật, Sự thật phương tiện đều tồn tại hôn nhân quan hệ, Vu Thanh Sơn cùng Tào Xuân Lệ ly hôn hữu hiệu, Vu Thanh Sơn muốn người thế thân thê tử ly hôn sự đã chịu miệng cảnh cáo. Tào Xuân Lệ đương đỉnh hứa hẹn từ bỏ ba cái hài tử nuôi nấng quyền, nàng cùng Lưu Đại Vi trùng hôn hành vi nhân không có tạo thành nghiêm trọng xã hội ảnh hưởng, chỉ miệng phê bình giáo dục. Từ Tào Xuân Lệ nhìn thấy Lưu Đại Vi đến tuyên án, chỉ có ngắn ngủn ba ngày thời gian. Việc này tự nhiên truyền tới hai cái thôn Mọi người nghị luận sôi nổi, nguyên bản muốn nhìn cho hay hiện tại cũng chưa cái gì nhưng nói, Vu Thanh Sơn việc này làm dứt khoát lưu loát, ngược lại không có gì người không biết xấu hổ nghị luận, thậm chí còn sẽ giáp mặt mắng tạo xuân lệ không phải cái đồ vặn. Chính là đáng thương ba hài tử, quán thượng một cái như vậy mẹ. Đúng vậy. Ai, Thanh Sơn ta đi phía trước xem, này trong thôn có thể so sánh được với người người trẻ tuổi không nhiều lắm, về sau ta lại tìm cái tốt. Chính là Chính là, vu Thanh Sơn lắc đầu cười khổ, cảm tạ an ủi mọi người trở về nhà, ba cái hài tử đều bị đưa đến đại tỷ trong nhà, Tào Xuân Lệ tìm không thấy bọn họ, hắn ta rớt cả người sức lực, tê liệt ngã xuống ở trên giường thật dài thở dài một hơi. Con đường phía trước mê mang, vu Thanh Sơn lại đứng dậy cầm một lọ rượu, ngửa đầu rót nhập khẩu chung tay độc tư vị từ hết hầu đến dạ dày, làm người có nháy mắt nóng rực thanh tỉnh. Rồi sau đó lại trầm mê với này kích thích bên trong. Không có việc gì một thân nhẹ. Lúc này sẽ không có người tới quay rời hắn. Vu Thanh Sơn lẩm bẩm tự nói sau. Vô cớ nhớ tới ba ngày trước Tào Xuân Lệ đứng ở nơi này hỏi hắn tin là ai viết. Hắn xác thật viết quá một phong thơ, yêu cầu Lưu Đại Vi mau chóng chạy tới. Nếu không liền hướng đơn vị vạch trần Lưu Đại Vi sinh hoạt cá nhân không bị kiểm chế. Nhưng chưa bao giờ giả mạo Tào Xuân Lệ viết quá cái gì mang thai tin. Mang thai tin so với hắn tin đến sớm, sẽ là ai viết? Hạ đông thăng sao? Sẽ không? Kia tựa hồ chỉ có một người. Điền ninh lô thai phát ngỡ, không xác định có phải hay không có người ở sau lưng nhắc mãi chính mình. Nàng mới vừa đem phiên dịch đoạn ngắn sửa sang lại xong, lưu một phần bản thảo, lại một lần nữa sao chép một phần gửi cấp nhà xuất bản. Từ lưu đại vi đến huyền thành, nàng liền nhẹ nhàng nhiều, bằng chứng như núi, tàu xuân lệ lại không xong mà lúc sau Vũ Thanh Sơn sấm rền gió cuốn, so nàng dự đánh giá tình hình còn muốn hảo. Nguyên văn, Vũ Thanh Sơn không phải cái người hồ đồ, bằng không cũng không thể làm xuyên qua mà đến Điển Linh cuối cùng khuynh tâm tương hứa. Chẳng qua, Điển Linh chống cầm nhìn ngoài cửa sổ như xương ánh trăng, nàng hiện tại thiếu thật lớn nhân tình, còn không có tưởng hảo như thế nào còn. Hạ Đông Thăng Điển Linh tưởng nửa ngày vẫn là không nghĩ ra cái nguyên cơ tới, quyết định tạm thời từ bỏ. Nàng đôi mắt đều mau không mở ra được. Đêm nay Điền Linh ngủ phi thường bình tĩnh. Hôm sau đến trường học, Điền Ninh mới vừa ngồi xuống chuẩn bị phê chữa tác nghiệp. Lân bàn hàn hân hân liền thò qua tới bắt quái. Ta ngày hôm qua trở về nghe người ta nói, không nghĩ tới nữ nhân kia lại là như vậy lợi hại. Hoàn toàn nhìn không ra tôi à. Lúc ấy biểu hiện nhiều giống cái hảo mụ mụ a Ta đều cảm động, nếu không phải vu Thanh Sơn biết tình hình thực tế. Kêu phỏng trừng tất cả mọi người sẽ không xuyên qua tàu xuân lệ gương mặt thật, nàng lại có thể gương vỡ lại lành, tiếp tục hưởng. Phúc đâu? Điên ninh nhún nhún bay, ta không hảo phát biểu ý kiến, nhưng ngươi nói không sai. Hàn hân hân cười đắc ý, lại bắt đầu phát sầu, ngươi nói nữ nhân kia đi đâu vậy? Nàng sẽ lại đi địa phương khác gạt người sao? Không biết, bất quá nàng hẳn là đi trước một chuyến hải thị đi. Vì cái gì? Nàng đương nhiệm trượng phu ở hải thị A. Kinh này một chuyện không biết Tào Xuân Lệ có thể hay không cùng Lưu Đại Vi ly hôn, không ly hôn liền sẽ trở về sinh hoạt, ly hôn nói Lưu Đại Vi đến lôi kéo nàng trở về làm ly hôn chứng đi. Hàn hân hân sau khi suy nghĩ cẩn thận thở dài, nghiến răng nghiến lời nói, kia thật là tiện nghi nàng. Nàng hiển nhiên đắm chìm ở lòng đầy căm phẫn bên trong, điền Linh mắt xem lục lộ, ngó liếc mắt một cái ngoài cửa sổ nhỏ rộng nhắc nhở, hiệu trưởng lại đây. Một sớm chi kê ở bắt quái. Tôn kế vị gần nhất, văn phòng lao sư không hẹn mà cùng ăn tính rất nhiều. Hiệu trưởng kêu lên hai vị nằm nằm cấp lao sư đi ra ngoài, văn phòng lại lơ lỏng, mọi người đều còn không có tiến vào công tác trạng thái. Hàn hân hân nhịn rồi lại nhịn, vẫn là nhịn không được tới hỏi, điền lao sư, vậy ngươi hiện tại đối vu thanh sơn ấn tượng thế nào? Hiện tại, chính là không có bất luận cái gì lung tung rối loạn sự. Điền Linh thật bị nàng cấp hỏi sừng suốt, giờ khóc giờ cười nói này lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nô, no, hiện tại xem ra vu Thanh Sơn người không tồi, lại có đảm đương hắn vợ trước sự đều không phải sự, hai người có thể tiếp tục thân cận A. Nguyên bản Hàn Hân Hân cũng cảm thấy Điển Linh cùng một cái mang theo ba hài tử nam nhân thân cận không đáng tin tuệ, nhưng hiểu biết vu Thanh Sơn chân thật tình huống, hơn nữa hắn xử lý chuyện này thái độ, lại cảm thấy là cái không tồi đối tượng, nếu là hai người xem đôi mắt, Như vậy nam nhân hẳn là sẽ càng đau tức phụ đi. Điên Linh nghe nàng nhỏ giọng giải thích nguyên nhân, cả người đều không tốt, tò mò hỏi lại, người như thế nào biết như vậy nam nhân đau tức phụ? Vạn nhất bị thương tâm biến thành băng sơn đâu? Người còn không có kết hôn đâu, không cần làm bộ rất có kinh nghiệm bộ dáng được không? Hàn hân hân chốc trước mắt, chính là ta cảm giác thực chuẩn A. Ta không tin. Điên Linh bỏ xuống này ba tử túi đầu vội công tác, Hàn hân hân cũng không hảo tiếp tục đi xuống nói, hứng thú thiếu thiếu cũng đi phê chữa tác nghiệp, đối với học sinh đủ loại viết văn thở ngắn thăng dài. Bất quá, Điền Linh hôm nay thế nhưng nhịn xuống hỏi nàng học sinh lại chút cái gì thần tác. Hàn hân hân tiếc nuối cực kỳ, bằng không nàng có thể mượn này trao đổi bắt quá nhà. Điền Linh hôm nay khóa thực mãn, buổi sáng 2 tiết nhất ngọ 2 tiết, buổi chiều 2 tiết ở cuối cùng, hơn nữa là thứ bảy Bọn học sinh đều ngóng trông về nhà qua cuối tuần thiên nghỉ ngơi, động tác nhỏ đặc biệt nhiều, Điền Ninh đã xử lý ra tới kinh nghiệm, vừa lừa lại gạt điều động cảm xúc, viên mãn thượng xong một trình tiết khóa. chúng tan học một vàng, học sinh ở 5 phút nội đi quang, sợ bọn họ ai bị lưu đường dường như. Theo chân bọn họ so, Điền Ninh chính là chậm gì gì người già tốc độ, mới vừa cầm lấy sách giáo khoa cùng giáo án phải đi, cửa sau bị người gõ gõ hạ đông thăng rửa vào cửa sau đứng. Trên mặt treo cả lờ phất phơ cười. Ngươi như thế nào ở trường học? Hạ Đông Thăng đứng thẳng thân mình, cơ cơ trong tay công cụ, vô tội cực kỳ. Ta cứu làm ta lại đây hỗ trợ tu tu có vấn đề bản ghế. Lớp bên cạnh thân trên rủ, ta bất thời giờ tu qua, vừa lúc nên các ngươi bàn, giúp đỡ. Đệ 87 trang. Điền ninh buông sách giáo khoa, giúp ngươi cái gì? Giúp ta tìm hạ có vấn đề, các ngươi bàn hải tử đi quá nhanh bằng không bọn họ trực tiếp nói cho ta là được. Điền ninh hồi tưởng một chút, tan học trước nàng liền nhìn đến cửa sau có người ảnh, hắn chẳng lẽ không phải nhìn học sinh toàn rời khỏi mới tiến vào chương 37 Nông thôn tiểu học điều kiện kém, bàn học đều là không biết dùng nhiều ít năm, bàn học ngăn kéo chắn bản rất đều là tiểu ma bệnh, có mặt bàn phía dưới trực tiếp là trống không, học sinh sách giáo khoa cũng chưa địa phương phóng, còn có chính là học sinh ngồi chính là hai người một cái trường ghế dài, Ghế hỏng rồi, ghế chân sẽ rớt, nguyên bản liền cổ xưa bàn học hơn nữa học sinh nịch ngợm gây sự, kia càng là dậu đổ bìm leo, trường học định kỳ sửa chữa tốc độ đều không đuổi kịp hư tốc độ. Phía trước không phải hiệu trưởng tự mình tu sao? Hạ đông thăng tùy tay cầm lấy một cái rất chân ghế, nhướng mày hỏi, ngươi cảm thấy chờ hắn tu, sẽ đến đến cặp sao? Điên ninh nho nhỏ tán đồng, hiệu trưởng xác thật là người bận rộn. Nô! Hạ đông thăng túi đầu chuyên tâm tu ghế, rớt chân ghế tắt một khối tiết tử, liền ổn định vững chắc sẽ không lại rớt ra tới, trong tay hắn động tác thực tùy ý thành thạo, phản phất quen làm nghề một sống. Điên ninh nhìn hắn ngón tay thon dài qua lại lan lộn, chỉ chốc lát sau tu hảo một cái. Người học quá thợ mộc Ông nội của ta từ trước là thợ mục, hắn nghề một sống phạm vi trăm dặm đều nổi danh, bây giờ còn có người mộ danh đi tìm tới. Điền ninh nghe hắn giảng nhập thần, thuận miệng hỏi. Vậy ngươi như thế nào không cùng hắn làm thợ mục? Hiện tại không phải thực hành 36 chân của hồi môn, giá thị trường hẳn là cũng không tệ lắm đi. Hạ Đông Thăng lắc đầu, giống như nhẹ nhàng nói, nhà của chúng ta lão ra từ 2 năm trước liền qua đời, tìm ta làm người không nhiều lắm, đều cảm thấy quá tuổi trẻ, không có việc gì, ngươi không cần phải nói cái gì, ngươi lại không biết ông nội của ta đi rồi. Điên Ninh đành phải khai cái vui đùa, ngươi giống như cái gì đều sẽ làm. Chính là không gặp ngươi xuống đất trải qua sống. Hạ Đông Thăng bị chọc cười, ngẳng đầu nhìn xem nàng, tự đắc hỏi, ngươi khen ta cũng không cần cố ý tìm ra cái tật xấu đến đây đi. Ta là ở khen ngươi cũng ở trần thuật sự thật không phải sao? Hán kéo trường thanh âm trả lời, là. Điên Linh cười cười, tiếp tục đi tìm khác có vấn đề ghế, phòng học ngoại còn có chút hứa học sinh đùa dỡn thanh âm, nhưng phòng học nội an tĩnh cực kỳ, chỉ có ngẫu nhiên len ken len ken gõ thanh. Hạ đông thăng ngẫu nhiên nghiêng đầu xem Điền Ninh, nàng phản phất không hề có cảm giác, nghiêm túc kiểm tra bàn ghế, phản phất trong ánh mắt chỉ có như vậy một sự kiện. Hắn trong lòng thở dài, ngươi hiện tại có tính toán gì không? Điền Ninh không có làm bộ không biết hắn đang hỏi cái gì, thẳng thắn thành khẩn nói, không quá lớn tính toán, ta hiện tại mục tiêu chính là kiếm tiền. Nếu đầu cấp nhà xuất bản bản thảo có thể thông qua, kia tương lai một đoạn thời gian nội nàng đều sẽ quá thực phong phú. Nàng nói nghiêm túc, Hạ Đông Thăng cũng nghe đi vào, tùng khẩu khí đồng thời lại hỏi, ngươi phía trước làm ta đi nhìn chằm chằm Lưu Đại Vi, không sợ bị người hỏi là chuyện như thế nào sao. Hạ Đông Thăng tự biết hắn cùng chuyện này không có gì quan hệ, vu Thanh Sơn sẽ không tin tưởng hắn sẽ như vậy hảo tâm, lo lắng ba lực liền vì hắn có thể thuận lợi ly hôn. Điên Linh chầm mặc một cái trước mắt, không sợ, nếu có thể thuận lợi giải quyết, bị người biết cũng không có gì. Như vậy vu Thanh Sơn đại khái xuất sẽ đối nàng kính nhi viên chi, hắn hẳn là sẽ không cấp ba hài tử tìm một cái cụ sen tâm mẹ kế, như vậy nguyên văn nhân duyên tuyến liền như vậy chặt đứt vừa vạn tốt. Còn nữa, vô luận là ai đem Lưu Đại Vi tìm tới đều không quan trọng, không ai đi quan tâm chuyện này, đều sẽ cam chịu vì vu Thanh Sơn việc làm, đại gia sở quan tâm đều là này cọc cầu hết sự kiện hướng đi, cho nên điền Ninh cũng không sợ bị ai trả thù. Nếu tới rồi này trình độ nàng còn khoanh tay đứng nhìn nói, kia nàng chính là thật bánh bao. Hạ Đông Thăng lý giải vì nàng vẫn là ngóng trông vu thanh sơn cùng tào xuân lệ chạy nhanh hoàn toàn tách ra, trong lòng có nhàn nhạt cảm giác mất mát, hắn chính tâm thần không yên, tay phải dơ cây búa đi xuống tạp tiết tử, điền Linh liền ở cách đó không xa, nhìn thấy hắn muốn hướng chính mình trên tay tạp, vội vàng đi kéo hắn tay, cây búa bởi vậy trật phương hướng, nền ở ghế một góc. Ngươi làm gì cùng chính mình ngón tay không qua được. Cảm giác này chỉ là một cái trước mắt, Điền Linh bắt lấy hắn mu bàn tay lại lập tức bung ra, Hạ Đông Thăng chỉ cảm thấy đến nàng mềm mại lòng bàn tay, theo sau người liền thu đi tay. Hắn không được tự nhiên ho khan một tiếng, vừa rồi trong ánh mắt phi đi vào một cái tiểu trùng nhi, ta không thấy rõ, không có việc gì. Điền Linh tin, ta đã đem có vấn đề bàn ghế tìm đến, còn muốn ta hỗ trợ cái gì. Này như thế nào tu? Nếu không ta giúp ngươi, như vậy nhanh lên. Hạ Đông Thăng làm nàng tan tầm nói đều đi vào bên miệng, trong phút chốc lại sửa chủ ý, ngươi giúp ta tìm điểm thích hợp tiết tử đi, khoa tay muối chân một chút nên dùng bao lớn liền thành. Hảo! Điền Linh lại đi vội Hạ Đông Thăng liếc nàng liếc mắt một cái, giữa mày về điểm này mất mát sớm không có, thảo ý chí chiến đấu sục sôi. Hai người bận việc một giờ mới đưa lớp bàn ghế cấp sửa chữa hảo. Xác định không có lầm sao Điền Linh ngồi dậy mới phát hiện ngồi sổm thời gian lâu lắm đứng lên có điểm hoảng, nàng theo bản năng đỡ lấy mặt bàn, một bước xa Hạ Đông Thăng dơ tay bắt lấy nàng thủ đoạn. Không có việc gì đi. Điền Linh lắc đầu, chạm trong chốc lát hoang quá mức mới nói, không có việc gì, một chút tiểu ma bệnh. Phòng trưng là thiếu máu, hơn nữa mấy ngày nay quá mệt mỏi không có nghỉ ngơi tốt. Hạ Đông Thăng nhăn chặt mày liền không dãn ra khai. Ngươi tuổi còn trẻ cái gì tiểu ma bệnh sẽ vự Nếu không đi phòng khám làm ta mở kiểm tra một chút Hoặc là đi huyện thành nhìn xem Hắn trong lời nói không tự giác mang theo mệnh lệnh ý vị Điền ninh có chút kinh ngạc xem hắn Lại cười cười Thật sự không có việc gì Ta biết sao lại thế này Hạ Đông Thăng cũng không dám thật sự cưỡng bách nàng đi làm cái gì Bông ra nàng thủ đoạn rũ mắt nói Nhà của chúng ta nhân sinh bệnh nhiều Ta vừa nghe cái này liền sẽ tưởng nhiều điểm Cảm ơn ngươi. Ngươi đừng như vậy trịnh trọng chuyện lạ, ta cảm thấy biệt níu. Hạ Đông Thăng nghe qua rất nhiều người cùng hắn nói lời cảm tạ, lại không nghĩ Điển Linh nói. Điển Ninh lần này là thật sự không rõ có ý tứ gì, nhưng mắt thấy mau đến vườn trường khóa cửa thời gian, hai người ra phòng học. Tôn Kê Vít còn ở buôn bán bảo bối của hắn nguyệt quý, nhìn thấy cháu ngoại trai, cùng chu bái bì dường như hỏi, đều sửa được rồi không? Đệ 88 trang. Không đâu. Cứu ngươi chẳng lẽ không biết các ngươi trường học học sinh nhiều nghịch làm sao? Điểm này thời gian như thế nào có thể tu hảo? Tôn kế vĩ hử lạnh một tiếng, không chút để ý nói, vậy ngươi còn nói tới cấp ta hỗ trợ. Nếu tu liền cho ta tu rắn chắc điểm, nghe được không? Hạ Đông Thăng đoạt ở bên trong hồi đáp, ta đã biết. Hắn nói xong nhìn xem Điền Ninh, Điền Ninh cười cười, cái gì cũng chưa nói. Hạ Đông Thăng còn muốn lưu tại trường học cấp tôn kế vĩ hỗ trợ. Điền Ninh tan tầm về nhà, sắc trời đã tối sầm xuống dưới, nàng bước chân bội vàng, lại không đem quá nhiều tâm tư đặt ở đi đường thượng. Hạ Đông Thăng chưa nói thanh ý tứ, Điền Ninh minh bạch, rồi lại không nghĩ vạch trần, hiểu sai ý tình huống không quá khả năng. Nếu không Hạ Đông Thăng sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần giúp nàng, hắn lại không phải nhàn không có chuyện gì. Nhưng Điền Ninh nói không rõ là cái gì cảm giác. Nếu Hạ Đông Thăng thích nàng, là tự nhiên thích nàng. Vẫn là vận mệnh sở hệ Điến Linh có tin tưởng là người trước Vận mệnh lại không phải nhất thành bất biến Nhưng nàng nói không rõ chính mình Từ nhìn thấy hạ đông thăng ánh mắt đầu tiên bắt đầu Không Lần đầu tiên nàng chỉ có thấy hạ đông thăng đôi mắt Nàng cảm thấy quen mắt Là bởi vì trước kia gặp qua Ở nàng vẫn là nàng chính mình thời điểm Hạ đông thăng đôi mắt cùng nàng yêu thầm quá hàng xóm Trúc Mã rất giống Tuy rằng đối Trúc Mã ấn tượng không thâm Nhưng Điền Ninh đối hắn đôi mắt ký ức hay còn mới mẻ, nàng không xác định nên như thế nào lựa chọn, không xác định lựa chọn có hay không chúc ma ảnh hưởng. Mấy ngày kế tiếp, Điền Ninh cũng chưa nhìn thấy hạ đông Thăng nàng thở phào nhẹ nhõm chỉ cần không thấy đến người, nàng liền có thể đà điểu cho rằng không có chuyện này. Trong thôn vệ vu Thanh Sơn đồn đãi dần dần đạm xuống dưới, nhân ra thừa nhận thản nhiên, sự thật phô ở mặt trước, lại sau lưng nghị luận liền không phúc hậu. vào lúc này Vũ Thanh Sơn cũng đem ba cái hài tử tiếp trở về, xuất phát từ đền bù hài tử tâm lý, Vũ Thanh Sơn đi mua hai cân thịt, nhưng ở mua thịt thời điểm hảo xảo bất xảo gặp phải Lý Phượng Anh. Thím! Vũ Thanh Sơn chủ động trao hỏi, Lý Vượng Anh muốn làm làm không nhìn thấy đều không được, đơn giản khô cằn cười gật gật đầu. Vũ Thanh Sơn xin lỗi nói, Thím! Phía trước vẫn luôn không đi nhà người chính thức nói một tiếng, ta chính mình sự không xử lý sạch sẽ khả năng liên lụy nhà các ngươi, thật là xin lỗi. Lý Phượng Anh hơi hơi kinh ngạc, trong thôn nhắc tới Điển Ninh cũng không ở số ít, rốt cuộc lúc trước hai người thân cận cũng không phải ngầm tiến hành, thân cận hàng xóm đều biết chuyện này, vu Thanh Sơn xin lỗi chấm điểm, nhưng bọn hắn đều cam chịu thân cận sự không tính, đối Điển Ninh cũng không có gì tổn thương. Không có việc gì, ngươi, ngươi mang theo ba cái hải tử hảo hảo sinh hoạt liền thành. Lúc trước cho rằng Tào Xuân Lệ đã chết thời điểm, Lý Phượng Anh nguyện ý làm Điển Linh gả cho vu Thanh Sơn, nhưng hiện tại, tiếng gió còn không co qua đi, ai cũng không biết Tảo Xuân Lệ đi đâu nhì, phía dưới ba hải tử đều không phải lại hoa hoa, đều nhớ rõ sự, Điền Ninh lại đi cho nhân ra đương mẹ kế khẳng định có khó khăn. vu Thanh Sơn đối lời này tiếp thu tốt đẹp, ấm áp cười cười, thím nói rất đúng. Hai nhà nguyên bản liền không thân, đêu một câu thím cũng là mặt mũi tình, nói xong quan trọng sự tình liền từng người tách ra đi. Lý Phượng Anh nhìn Vũ Thanh Sơn bóng dáng có chút tiếc hận, nếu là không kết quá hôn thì tốt rồi. Không kết quá hôn, Điền Linh nếu là còn không muốn gả cho hắn, Lý Phượng Anh đều sẽ mở miệng rào hơn hắn. Nàng một đường tiếc nuối trở về nhà, Lương Tiểu Song thấy bà bà bộ dáng này rất kỳ quái. Mẹ, đây là sao? Đi ra ngoài mua thịt còn không cao hứng. Đây là ăn tiết lúc sau, trong nhà lại lần nữa ăn thịt, Lương Tiểu Song mang thai thèm ăn, tuy rằng người ở nói chuyện thiếm. Nhưng một đôi mắt đã sớm chặt chẽ dính ở thịt heo phía trên. Thường lui tới Lý Phượng Anh là sẽ không theo Lương Tiểu Song nói lời thật lòng, khuê nữ là khuê nữ, tức phụ là tức phụ, nàng có thể tùy tiện phê bình Điển Ninh, lại thấy không được Lương Tiểu Song nói Điển Linh nhàn thoại. Ngươi nói, Vu Thanh Sơn tới cùng ta nói chuyện là ý gì? Lương Tiểu Song cảm thấy bà bà suy nghĩ nhiều, Điền Ninh vô duyên vô cơ trộn lẫn đi vào bọn họ hai vợ chồng sự quả thực so đậu Nga còn oan. Vũ Thanh Sơn tới lên tiếng kêu gọi cũng ở tỉnh Lý bên trong A, bất quá lời này bà bà khẳng định không thích nghe, nàng cân nhắc trong chốc lát thật cẩn thận nói, Vũ Thanh Sơn Tổng sẽ không tưởng ở thời điểm này cưới vợ đi. Lý Phượng Anh nghe qua trầm mặt, cũng không phải không có khả năng, phía trước, Vũ Thanh Sơn chính là bãi đủ nhìn chúng điền ninh tư thế. Ai? Lý Vượng Anh than tin tức, gì cũng chưa nói liền đi rồi. Lương Tiểu Song nhìn chầm chầm đi xa thịt heo biểu môi. Bà bà chính là cảm thấy nhà mình gì đều là hương, ước gì vu thanh sơn đối Điển Linh nhớ mãi không quên đi. Điển Ninh cũng không biết Lý Phượng Anh đã trải qua gì, mùa xuân dần dần ấm áp, nàng đến cởi ra áo đông đổi xuyên áo lông, chẳng qua thay nàng mới phát hiện, áo lông dường như đoạn điểm, nàng đến cấp áo lông tiếp tay áo, ở huyện thành mua điểm tương tự len sợi tiếp đi lên chính là hoàn mỹ. Lương Tiểu Song mới lại hỏi, Linh Nhi, ngươi gì thời điểm học được đàn áo len? Ngươi này áo lông vẫn là ta cho người đánh đâu? Chuẩn xác nói là năm trước Điền lao Thái phân phó lương tiểu xong cấp đánh. Điền ninh không nhớ tới che giấu việc này, lúc này Phong Khinh Vân đạm nói, cùng đồng sự học, đánh không tốt. Lương tiểu xong nhìn xem, tổng cảm thấy so với chính mình đánh hảo, nhưng cô em chồng chính mình đều nói không hảo, nàng cũng không có giác mà khen. Mặc vào áo lông ngày hôm sau, Điền Linh thu được nhà xuất bản hồi âm. Nàng đầu quá khứ hai thiên bản thảo trong đó một thiên bị lựa chọn, nàng muốn ở 3 tháng nội phiên dịch ra tới tổng độ dài vì 40 vạn tự tiếng Anh. Điền Ninh thu được tin lặng lẽ cao hứng một hồi lâu, bình tĩnh lại bắt đầu tự hỏi khả năng lòi vấn đề. Đầu tiên, Điền Ninh không có khả năng ở trường học sở cá phiên dịch, như vậy thật xin lỗi tôn hiệu trưởng chính là nếu ở nhà làm cái này công tác, từ điển nguyên văn thư bản thảo đều đến đôi ở trong phòng. Nếu như bị người thấy khẳng định đến hoài nghi nàng là từ đâu học được, hiện tại thi đại học nhưng không có tiếng Anh môn học này. Còn nữa, Điển Ninh trong phòng không có khóa cửa, Lý Phượng Anh đối Điển Ninh có khống chế dụng, thường thường liền phải tiến vào lận xem. Lương Tiểu Song thấy Điển Ninh đàn áo len đều sẽ nghi ngờ một phen, này đó nòng nọc tự khó tránh khỏi sẽ không khiến cho lớn hơn nữa hoài nghi. Nghĩ tới nghi lui, Điền Linh quyết định đi trước mua một phen khóa, sau đó tìm tới nàng hảo đệ đệ. Vệ tinh, ngươi lại giúp tỷ tỷ một cái vội bái. Đệ 89 trang. Điên vệ tinh vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy Điên Ninh. Phản ứng đầu tiên là, tỷ, ta sợ. chương 38. Điên Ninh cười tủm tìm hỏi, vệ tinh, tỷ tỷ thực đáng sợ sao? Điên vệ tinh thành thành thật thật mà nói, nguyên Lai like đi, không đáng sợ, hiện tại sao khó mà nói, tỷ, có việc ngươi liền nói bái, làm ta làm gì một câu sự nha? nô no. Cũng không gì, chính là ta tưởng cấp cửa phòng thêm đem khóa. ân Nga. Điền Linh tính toán rất đơn giản, nàng đi làm thời gian, điền vệ tinh làm bộ đi nàng trong phòng loạn phiên một hồi, chờ trở về thấy một màn này cùng điền vệ tinh quay câu miệng, thuận đường cấp trên cửa thượng một phên khóa, viết tốt bản thảo nàng đi làm đưa tới văn phòng ngăn kéo khóa lại, hai bên đều an toàn. Điền vệ tinh nghe xong tùy tiện hỏi, ngươi là sợ đại tẩu cùng nhị tẩu đi phiên ngươi đổ vật đi Người đoán, điền vệ tinh cam chịu chính mình đoán đúng rồi. Kế hoạch thực hành thực thuận lợi, điền ninh cùng nguyên bản quan hệ không tồi điền vệ tinh cãi nhau, còn thượng đem khóa, lương tiểu song trừ bỏ cảm thắng cô em chồng hiện tại là pháo trúc tính tình cũng chưa nói khác. Lý Phượng Anh có điểm ý kiến, ở nhà mình khóa cái gì môn, nhưng xem điền ninh kiên định, lại nhải hai câu cũng đã vượt qua. Cùng lúc đó, trong nhà nhắc lên dây điện, các phòng đều trang thượng bóng đèn. Trong thôn trong lúc nhất thời sáng sủa không ít, Điền Ninh bắt được tân một tháng tiền lương giao qua đi 10 đồng tiền cùng một nửa phiếu gạo, trước tiên lấp kín Lý Phượng Anh nói nàng dùng điện nhiều miệng. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Điền Linh bắt đầu chuyên tâm phiên dịch, trừ bỏ đi làm tan tầm cùng ăn cơm thời gian không phải ở trường học chính là hoa ở trong phòng, nhưng, không tới hai ngày, tao ngộ trận đầu hoặc thiết lư. Bút máy hỏng rồi. Điền Ninh bút máy là đi theo nhiều năm, là sơ tam thi đậu cao trùng. Điền lao thái cấp khen thưởng, chất lượng giống nhau, hơn nữa bút máy ngỏi bút mài mòn, cứ việc Điền Ninh dùng thật cẩn thận, ngòi bút vẫn là hỏng rồi, ra mực nước nhiều, viết ra tới tự đoàn thành một đoàn, còn sẽ thấm ướp phía dưới giấy viết bản thảo. Đến đi mua cái bút máy, nói được dễ dàng làm lên khó, Điền Ninh trong tay tiền tuyệt đối đủ dùng, nhưng là trong ấn tượng nông thôn rất khó mua được bút máy, hóa đến huyện thành đã bị chia cắt không còn, cho dù có bán, cũng đến muốn công nghiệp khoán. Điền Ninh mới đã phát hai lần tiền lương, mới vừa bắt được tay một trường công nghiệp khoán. Điền Ninh đành phải đem viết phế giấy thu hồi tới phơi khô, lưu chữ mặt trái còn có thể làm khác tác dụng, lại âm thầm cân nhắc đến trường học hỏi một chút hai con dư thừa phiếu, thương lượng dùng tiền mua lại đây. Như vậy nghĩ, Điền Ninh liền ngủ rồi. Rời Dương là Z tháng 3, sân mới vừa khai đảo hoa cánh hoa thổi lạc đầy đất, Điền Ninh đi trường học trên đường cũng không dám bắt tay lộ ra tới. Biên bước nhanh đi vừa nghĩ như thế nào giải quyết bút máy vấn đề, đồng thời còn đang hối hận lúc trước đi huyện thành như thế nào không nếm thử mua chi bút máy. Hạ Đông Thăng nên diện mà đến, cưới xe đạp ngừng ở Điền Ninh trước mặt, thiếu chút nữa điểm liền phải đụng phải tới. Điền Ninh không thể không ngẳng đầu nhìn lại, tuy nói trong lòng có đoán được người đến là hắn, nhưng thật sự thấy rõ vẫn là nhịn không được phu tạo, ta còn tưởng rằng là ai tới tìm ta phiền thoái. Vài thiên không gặp. Hạ Đông Thăng con con khỏe môi, hai hước hỏi, vốn dĩ chính là đi con đường này thử xem, ai biết thật đúng là gặp phải ngươi, xem ra ta vận khí không tồi, bất quá ban ngày ban mặt ta còn là không dám đem ngươi trói đi. Điên Linh sứng sốt lỗ thai có điểm nhiệt, ngươi còn học được nói giỡn, cơ hồ là ở nói rõ. Vốn dĩ chính là sao? Hai người mặt đối mặt đánh đố, Hạ Đông Thăng nhớ rõ nàng đi làm thời gian, từ huyện thành trở về liền một đường chạy như bay. Đi rồi này ngày thường căn bản sẽ không đi ngang qua lộ, chính là muốn nhìn một chút có thể hay không gặp được nàng. Điên ninh nút mai, vỗ vô, vô hắn tay lại nói, ác bá nhanh lên tránh ra, ta còn muốn đi đi học. Hạ đông thăng nhướng mẩy, ngươi nói ta là ác bá, ta đây có phải hay không hẳn là thật sự đem ngươi cướp đi? Vậy ngươi cảm thấy như vậy ấu chí không? Điên ninh ở chính mình trả lời ấu chí Hơn nữa hoài nghi vừa mới là đầu góc chịu rất mới có thể khơi màu ác bá đề tài. Quả nhiên, hạ đông thăng thực vô tội lên án, là ngươi trước cho ta tội danh, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, ta chính là căn hồng mầm chính hảo thanh niên, như thế nào sẽ làm ác bá sự. Điên ninh nhận túng, là ta sai rồi, nhưng ta thật sự vội vàng đi trường học, hơn nữa trong chốc lắt nên có học sinh đi ngang qua. Làm tiểu hài tử thấy được ảnh hưởng không tốt. Hạ đông thăng tỏ vẻ chính mình cũng là thực dễ nói chuyện, lại nghĩ tới cái gì, từ túi gáo lấy ra tới một thứ, hành, ta đây liền đi, bất quá đồng chí yêu cầu bút máy sao. Hắn lấy ra tới một chi anh hùng 100, màu bạc nắp bút màu đỏ bút nắm, bút đang ở dưới ánh mặt trời lẻ lóa mắt ánh sáng. Điên ninh có chút kinh ngạc, ánh sáng mặt trời dưới hạ đông thăng trên mặt còn lưu có bi khí tươi cười, dây tiếp theo lại có thể lấy ra tới nàng nhất yêu cầu đồ vật, có thể xưng là. Thiên sứ, người chỗ nào tới? Hạ Đông Thăng xem nàng như vậy cấp bách liền biết trong túi kia chỉ biểu có thể từ từ, đem bút máy đi phía trước tặng đường, vẻ mặt bình thường nói, ta trước hai ngày đi ra ngoài, ta cứu làm ta cho hắn mang hai chi bút máy, ta liền nhớ tới ngươi. Điên Ninh ở huyện Thành mua rất nhiều giấy viết bản thảo hắn là biết đến, tuy rằng đoán không ra nàng muốn làm cái gì, nhưng nghĩ đến, nhiều một chi bút máy cũng không nhiều lắm. Bao nhiêu tiền? Hạ Đông Thăng xem nàng trong mắt tràn đầy khát vọng, lại không dối tay lấy, một cái tay khác đã chuẩn bị bỏ tiền, hơi tưởng tượng nói, bút máy ta năm khối năm đáp hai trường công nghiệp khoán mua, ngươi chích cho ta 6 đồng tiền là được. Điên Linh vừa lúc mang có tiền, đưa cho hắn 6 khối, tiền trao cháo múc. Không chỉ có như thế, Hạ Đông Thăng còn ra dáng ra hình cho chính mình kéo sinh ý, ta thường xuyên đi ra ngoài, yêu cầu tiện thể mang theo cái gì làm ngươi đệ cùng ta nói một tiếng liền thành. Bên ngoài lưu hành hoa mai biểu A gì ta đều có thể lộn tới Hảo Hai người như vậy tách ra Hạ Đông Thăng chậm gì gì đạp xe về nhà Điền Linh quay đầu lại xem hắn bóng ráng Yên lặng xiết chặt trong tay bước máy Nàng tiếp tục về phía trước đi Cũng không biết Hạ Đông Thăng Cũng quay đầu lại nhìn nàng Đi ngang qua Điền ra cửa Điền vệ tinh mới vừa cơm nước xong ở cửa lắc lư Hạ Đông Thăng cùng hắn vây tay Đông Thăng ca Đi, đi nhà ta chơi không Được rồi. Đệ 90 trang. Hạ Đông Thăng hơi chút dừng lại xe đạp, điền vệ tinh nhanh nhẹn ngồi trên ghế sau, hai người chiều tôn ra đi. Lý Phượng Anh ở phía sau xem kỳ quái, điền vệ tinh gì thời điểm cùng nhân ra chơi tốt như vậy. Ngay cả tôn Lão thái cũng hiếm lạ, cháu ngoại rất ít cùng tiểu hài tử quẹ với nhau chơi, 16-17 tuổi hài tử hắn từ trước đến nay không kiên nhận ứng phó, khó được điền ra đứa nhỏ này đến hắn mắt duyên đâu. Điền vệ tinh đối thần long thấy đầu không thấy đuôi hạ đông thăng rất tò mò, tôn ra bầu không khí cũng hảo, tiểu hai tử làm cái gì đều sẽ không có đại nhân quản đầu quản chân. Điền vệ tinh từ trước đến nay sẽ không mang tiểu đồng bọn về nhà chơi, như vậy chỉ biết gặp thân mụ do hỏi còn có tẩu tử ghét bỏ, tuy rằng hắn không để bụng, nhưng là cũng chơi không thoải mái. Đông thăng ca, người mỗi ngày đều đi ra ngoài làm gì? Hạ đông thăng đem một ít có thể bên ngoài thượng lấy ra tới đồ vật sửa sang lại hảo. Buồn cười nói: "Ngươi còn rất thông minh, như thế nào biết ta đi ra ngoài? Ngươi tỷ đều sẽ không hỏi ta một câu." Hạ Đông Thăng ngạnh sinh xinh đem câu này cấp nhìn xuống. Điên vệ tinh chính bắt lấy tranh liên hoàn xem mùi ngon, tuy ý nói: "Ngươi không ở nhà còn không phải là đi ra ngoài sao? Bên ngoài thực hảo chơi sao? Ta cũng nghĩ ra đi xem." Hạ Đông Thăng tự hỏi một lát, nghiêm túc nói: "Hảo chơi cũng không hảo chơi." Độc thân bên ngoài, đặc biệt là tiểu hài tử không có tiền không phiếu chỉ biết chờ chịu khi dễ. Đông Thăng ca, ngươi cho ta nói một chút huyện thành bên ngoài sự tình bái. Điền vệ tinh lớn như vậy, đi qua xa nhất địa phương chính là huyện thành cùng cách vách huyện thành, đếm trên đầu ngón tay đều có thể số lại đây số lần, tranh liên hoàng thế giới liền rất kỳ diệu, là hắn trong óc không thể tưởng được phong phú kỳ diệu. Hạ đông thăng thư khẩu khí, đối này hùng hài tử lấy ra vô cùng kiên nhẫn, nói một ít việc nhỏ, điền vệ tinh nghe hưng thú bừng bừng. Trong chốc lát một vấn đề, hắn nhẫn mại tính tình trả lời. Ai biết điền vệ tinh nghe xong giải đáp tới một câu, ta cũng có thể đi ra ngoài nhìn xem thì tốt rồi. Hạ Đông Thăng không chút nghĩ ngợi nói, nhà các ngươi người đều hãy đi ra ngoài. tỷ tỷ là như thế này, đệ đệ cũng không yên phận. Ấn, nhà của chúng ta người, còn có ai? Không ai. điên vệ tinh không có gì cảnh giác, túi đầu tiếp tục xem tranh liên hoàn. Quá trong chốc lát nghe được hạ đông thăng chậm gì gì hỏi, ngươi tỉ gần nhất không chuyện gì đi. Không có a nàng hiện tại quá đến nhưng hảo, nhà của chúng ta không ai dám chọc nàng. Hạ đông thăng nghe được bật cười, điền ra người hiện tại không dám chọc điền ninh là sợ nàng tiểu bạo tính tình, nhưng không đại biểu sẽ thật sự đối nàng hảo. Tới gần cơm điểm, khiêu thoát như điền vệ tinh cũng biết không nên ở nhân ra trong nhà lưu lại đi, nhưng lại luyến tiếp tranh liên hoàn, cẩn thận hỏi, đông thăng ca. Này đó tranh liên hoàn có thể hay không mượn ta xem hai ngày a Ta bảo đảm sẽ không lộng hư, quá hai ngày liền còn cho ngươi. Hành, đừng mượn cho nhân ra. Hắn muội cùng biểu đệ đều còn chờ xem, Hạ Đông Thăng cân nhắc như thế nào lừa dối bọn họ tân mua trở về tranh liên hoàn tạm thời không thể xem. Được rồi. Hắn phải đi, Hạ Đông Thăng bổ thượng một câu, về sau nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, có thể tới cùng ta nói. Điên vệ tinh sướng suốt gãi gái đầu hát hát gửi, Đông Thăng ca ngươi người thật tốt. Lần trước Điền Ninh làm hắn hỏi thăm Lưu thanh niên trí thức địa chỉ, hắn vẫn là làm ơn hạ Đông Thăng mới hỏi đến, chẳng qua đến nay không dám nói cho Điền Ninh, nếu không hắn chạy chân phí phải bay. Vệ tinh, Lưu tại nhà ta ăn cơm. Không được Tôn mãi mãi, ta phải về nhà. Tôn Láo Thái nhìn điền vệ tinh chạy xa không khỏi lắc đầu cười, đứa nhỏ này rất hiểu chuyện. Trong nhà hài tử nhiều cũng không cùng nhân ra dường như dạy ra hài tử không thông 46 thật gọi người hâm mộ. Con cháu thịnh vượng A, đâu giống nhà bọn họ, đến bây giờ chỉ chừa trụ một cái nhi tử cùng ba cái tôn bối. Hạ đông thang ủy ở cạnh cửa, cười hỏi, bà ngoại, ngươi gần nhất cũng quá đa sầu đa cảm đi. Nào tôn, còn không phải bởi vì ngươi, chạy nhanh tìm cái đối tượng làm ta cao hứng cao hứng. Bà ngoại, đừng động thủ, ta hảo hảo nói. Ta bảo đảm hiện tại chính tìm đâu, sẽ không làm ngài chờ lâu lắm. Tôn lão Thái tựa tin phi tin, thật sự. Ngươi không phải lửa ta đâu đi. Hạ Đông Thăng đỡ chán, ta bảo đảm là thật sự. Di, ngươi nói giống như thực sự có việc này giống nhau, dùng không cần ta tìm bà mối cho ngươi nói nói tình đi. Không cần, ta trước chính mình tới. Hắn coi trọng đều phải đi tranh thủ, cô vòi không phải phong cách của hắn, mà lúc trước sở dĩ nhát gan chỉ là sợ Điển Ninh không cao hứng thôi. Tôn lão Thái lần này là thật tin, cháu ngoại bản tính bá đạo, chỉ là sẽ chăng ngoan xem này tư thế, là thật sự tới thật sự. Có một chút ngươi cho ta nhớ kỹ, ngươi nhưng đừng bại hoại nhân ra thanh danh. Hạ Đông Thăng vào thai này ra thai kia, nghĩ thầm Điển Ninh cho hắn an tội danh vẫn là đáng tin tệ, thân bà ngoại đều như vậy tưởng hắn, trên mặt còn phải ngoan ngoãn, bà ngoại, ta biết. Tôn Lão Thái vừa thấy liền biết, ngươi biết về biết, ta xem ngươi là không tính toán sửa. Lời này cũng đúng. Tới gần kỳ trung khảo thí, Điền Ninh càng thêm bận rộn, 3-4-5 cấp có 2 vị toán học lao sư, gãy xương lão sư còn ở nhà tính dưỡng, mang thai sinh hài tử vị kia đã có thể tới đi học, nhưng bởi vì ở bú sữa kỳ, nhớ mong trong nhà hài tử, đi làm điều nghiên địa hình tới tan tầm đúng giờ đi, không công phu làm quá nhiều chuyện. Cấp 3-4-5 cấp kỳ trung khảo thí ra bài thi nhiệm vụ liền đẻ ở Điền Ninh trên người. Từ tuyển đề đến in dầu đều là Điền Ninh một tay thao tác, bận rộn dưới liền tạm thời gác lại phiên dịch công tác, đi sớm về trễ. Ngữ văn tổ cũng có lao sư giống nhau bận rộn, mùa xuân trời tối chậm về nhà luyến tiếp phí điện, đại gia liền đều lưu tại trường học thêm một lát ban. Hàn Hân Hân tự viết không tồi, cũng gia nhập đến khắc bài thi công tác chung. Trước dùng dao khắc dấu đem khảo để viết ở giấy dầu thượng, rồi sau đó đem giấy dầu phóng tới in dầu cơ. Đem giấy trắng phóng đi lên một trường một trường y nấn ra tới, bất quá thao tắc lúc sau đẩy tay mực, dầu, rửa tay đều đến xoa hảo một thời gian. Điên lao sư, nhiều như vậy sống đều làm ngươi làm có phải hay không có điểm không thể nào nói nổi nha. Hứa lao sư chính là tưởng lười biếng đi. Trong trường học cũng không phải không có lao sư sinh quá hài tử, không gặp nàng như vậy thuận con bò. Điên ninh lắc đầu, không sao cả, liền vội này một thời gian. Đệ 91 trang Điền Ninh dù sao cũng là thay thế bổ sung lâm thời lao sư, nếu không công tác làm, ở trong trường học cũng thực xấu hổ. Húng chi hứa lao sư sinh chính là cái khuê nữ, nhà chồng không cao hứng, tuy rằng ban ngày có bà bà chiếu cô khuê nữ, hứa lao sư vẫn là không yên tâm, mỗi khi đều phải sớm một chút trở về, chỉ cần không quá phận, Điền Ninh nguyện ý giúp một phen. Ai? Hàn Hân Hân cùng hứa lao sư cộng sự thời gian càng dài, nguyên bản liền không lớn thích nàng. Nhưng đối nàng hiện giờ tình huống cũng không hảo nói nhiều, thở dài liền nói lên khác đề tài. Hai người làm song sống, Thái Dương hoàn toàn là sơn, sợ chơi tối không dễ đi, hai người đều thu thập đồ vật sớm một chút về nhà. Ra cổng trường, Điền Ninh cùng Hàn Hân Hân liền bất đồng lộ, Điền Ninh đi chính là cái kia thường đi ngõ nhỏ, mà trời tối tốc độ có chút mau, Điền Linh chỉ có thể thấy rõ đại khái lộ, đi phía trước xem chỉ có linh tinh mấy nhà khai đèn, nàng dần dần nhanh hơn nền bước. Đi ngang qua trong đó một tòa gần hoang phế tòa nhà khi phá lệ cẩn thận chút. Cơ hồ là trong phút chốc, Điền Linh đi ngang qua hoang phế tòa nhà thấp bé tưởng viện trong ngáy mắt, có cái hắc ảnh vụt ra chiều nàng phát lại đây. Điền Linh vốn là phong bị, hiện lên đánh tới người nọ khi trong lòng hiện lên một ý niệm, hét lên một tiếng, trộm đồ vật lạc, bắt ăn trộm A. Người tới tựa hồ là không nghĩ tới nàng sẽ như vậy hô lên tới, dối tay liền phải che nàng miệng. Điển ninh theo bản năng về phía trước chạy, nơi này ở ngõ nhỏ trung gian, nhưng phía trước đầu hẻm có hộ nhân ra hài tử là nàng học sinh, bình thường gặp mặt đều sẽ chào hỏi, hẳn là sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Phía trước đầu hẻm quẹo vào đi tới hạ đông thăng cũng nhìn đến điển ninh phải hướng trước chạy, mặt sau có người truy, hắn nháy mắt chạy tới, nghiến răng nghiến lợi kêu, bắt hắn trộm. Điển ninh chỉ nhìn đến hắn như một trận gió ở trước mắt thổi qua, đừng sợ. Người tới xem tình hình không đúng, xoay người muốn chạy, có thể tưởng tượng đến lưu tại trong nhà người bước chân một đốn, thâm dọng quát, đi mau Tào trấn hoa hoa ở hoang phế tòa nhà Trung 4 là ở Pháp Dung, nghe thấy này một tiếng muốn chạy, mới từ trong nhà chạy ra, phía sau có một tiểu cổ gió lạnh truyền đến, dây tiếp theo hắn đã bị hạ đông thăng lăng không một chân hung hăng đá vào phía sau lưng, dưới chân một cái lào đảo, phát gục trên mặt đất. 3. Hạ đông thăng bước chân không đỉnh. Thừa dịp phía trước Tào phúc nguyên ngây người, lại một chân đa đến hắn phía sau lưng, Tào phúc nguyên nơi nào để đến quá này một chân, cái mũi cùng mặt khái đến trên mặt đất không nói, nha còn cắn được môi, thức môn nếm đến dỉ sắt mùi tanh. Ngõ nhỏ hộ gia đình nghe được tiếng vang sôi nổi ra tới, bảy tám cá nhân đem ngõ nhỏ trước sau đổ gắt gao, có người cầm đèn tin ra tới, hướng ăn trộm trên mặt một chiếu. Hắc, rất thảm một tan trộm, miệng đều đổ máu. Đây là nơi nào tới? Lao chính là tàu phúc nguyên, tuổi trẻ lại nhược kê chính là tào trấn hoa, hai người dây rủa không thoát, bị hàng xóm đại nam nhân cấp xách lên. Bọn họ nhưng không quen biết tàu gia phụ tử, đều là nổi giận đùng đùng, chỗ nào tới ăn trộm, dám đến chúng ta này trộm đồ vật chán sống rồi đúng không? Có người thấy Điền Ninh, mồm năm miệng người hỏi, Điền lão Sư, người sao ở chỗ này? Mới vừa tan tầm A. Điền Ninh định định thần, mỉm cười nói, đúng vậy. Mới vừa đi ngang qua này không ai trụ tòa nhà đang sợ hãi đâu liền vụt ra tới một cái người, làm ta sợ muốn chết. Bảo đảm không phải gì thứ tốt. Chói lại. Chói lại. Nga nha, đại hác gia không cho ra ăn cơm lẻn đến ta nơi này tới khẳng định không phải gì người tốt, nhìn mặt sinh a Hạ đông thăng mới vừa đánh hơn người, thở hồn hển thật mạnh gật đầu, Đỗng nhiên nhớ tới cái gì quay đầu hỏi, điền lão sư, ngươi ném gì đồ vật không? Điền Linh theo bản năng tưởng lúc đầu, nhưng nhìn đến Hạ Đông Thăng chiều nàng chớp chớp mắt trái, mau làm người thấy không rõ, nhất thời dừng lại động tác không có trả lời. Nàng học sinh mẫu thân thấy Điền ninh ngây người vội vàng miêu bổ, "Điền lao sư có phải hay không dọa, ai ra, ta đi cho người đoàn chén trà nóng đi. Ta trong thôn ngày thường cũng chưa nháo quá ăn trộm ăn cắp, này hai người thật là xấu lắm." Hạ Đông Thăng loát loát ống tay áo, tay phải nắm lấy tay trái cổ tay vội vàng dừng lại. Xoay người đánh giá Tàu Phúc Nguyên, rồi sau đó cao mẩy nhanh chóng không lưng ở Tàu Phúc Nguyên chân sau trên mặt đất nhặt lên tới một thứ, cầm đèn tin người vội vàng cấp chiếu quang, hạ đông thăng dơ lên tay, nhặt lên tới đúng là một khối nữ sĩ đồng hồ. Này! Điên Linh ngực đập bịch bịch, như ở trong ngộng mới tỉnh sờ sờ chống không một vật thủ đoạn, kích động nói, đó là ta biểu, ta tan tầm mới mang ở trên tay, là một khối hoa mai biểu. Hạ đông thăng nhấp nhấp khỏe miệng. Nghiêm túc nương đèn tin ánh đèn đánh giá một phen, xác thật là hoa mai biểu a, phòng trưng người này đoạt đồ vật không lấy trụ rất trên mặt đất, là gan thật là đại. Thôn người đồng dạng phẫn nộ, bọn họ là ở nơi này, ăn trộm ở phụ cận đi bộ kia chính là có đại đại khả năng lẻn đến chính mình trong nhà, đúng là thời kỳ giáp hạt thời điểm, nếu là đem trong nhà lương thực trộm đi làm sao? Đưa đến cục công an đi. Này ăn trộm thật là đáng chết. Tao Phúc Nguyên Đầu lưới còn ở, ốp nói ta không phải ăn trộm, chính là đi ngang qua. Này ăn trộm vẫn là hai người a Tao chấn hoa thật cẩn thận xem một cái điền ninh, thấp giọng giải thích, ta cùng nghiêm ba thật là ăn trộm. Phi, các ngươi không phải ăn trộm, các ngươi là cướp bóc phạm. Vì sao đoạt điển lão sư đồng hồ? Này ăn trộm vẫn là toàn gia. Thật là thiếu đánh, đem bọn họ ném tới hố phân đi. Theo công an tới đem bọn họ bắt đi. Hạ đông thăng lôi kéo tào chấn hoa sau cổ áo thay thế đại chúng hung tận hỏi, các ngươi còn trộm nhà ai? Ta mới vừa thấy các ngươi là từ nhân ra trong viện vụn ra tới, nhanh lên thành thật công đạo. Hán thủi hạ dùng sức, lạc tào chấn hoa xuyến bất qua tới khí. Không, không có. Còn chúng không tin, mồm năm miệng mới nói, ai trộm đồ vật chính mình sẽ thừa nhận, hắn vừa rồi từ chỗ nào ra tới, ta đi tìm xem, xem còn có gì đồ vật. Điên Linh chỉ chỉ hoang phế tòa nhà.